Tiên nhịp, tác giả, nhĩ Căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1730 đại địa bổn nguyên. Việc này, có cần báo cho nạp đa một chút không? Trong bốn người còn có một lão già khác. Người này mặc đảo bào trên mặt có vài vết màu nâu. Lúc này so dự một chút liền khàn khàn mở miệng Giọng nói này chính là của Xuân Đông Thân vừa đối thoại với Vương Lâm Ta cũng đề nghị là trước khi có chỉ thị của Nạp đa trưởng lão thì không nên chọc vào Vương Lâm này Người này vô cùng nổi danh Hắn nếu tới xin gặp thì ta thấy không nên Người nói cuối cũng là một nam tử trung niên Người này cau mày, chậm rãi nói Quy nhất tông ngũ hành tinh chúng ta đã bao giờ phải sợ kẻ nào Vương lâm này dù danh tiếng bất phàm thì đã sao Hắn cho dù là dòng thì ngũ hành tinh chúng ta cũng sẽ cưới Nữ tử trung niên kia liền cắt lời Không cần tranh luận nữa Lão Phu đã quyết định rồi Nạp Đa chưa chắc đã không biết việc này Hắn đã không ngăn cản thì chúng ta cứ thử xem vương lâm này rốt cuộc có ba đầu sáng tay gì. Lão già mặt hắc bào kia vung tay áo, lạnh lùng mở miệng. Một cái phất tay này khiến không gian ở giữa bốn người vặn vẹo, ngay sau đó quyến hóa ra một mặt gương. Bên trong gương bất ngờ chính là vương lâm đang ở trong năm quần sáng. Cùng lúc đó, trên tầng thứ 9 của tháp cao, sở phút này có hai người ngồi khoanh chân Hai người này đều là nam tử trung niên Trong đó có một người mặc đại bào năm màu thần sắc bình tĩnh Hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài tháp Hình dáng người này nếu vương lâm ở đây thì chỉ liếc một cái sẽ nhận ra đối phương tính là nạp đa mà hắn đã gặp trên chu tước tinh năm đó Đã cả ngàn năm nhưng trên người nạp đa không có chút xấu vết nào của tháng năm Hình dáng hắn vẫn như năm đó, khóe miệng mỉm cười nhìn bầu trời Năm đó hắn chỉ là một tu sĩ nguyên anh, hơn một ngàn năm đã đạt tới mức này Ngay cả ta lúc này cũng không phải là đối thủ của hắn rồi Ta cũng không phải đối thủ của hắn nhưng thế đã làm sao? chúng ta dù sao cũng chỉ là hậu nhân của bọn họ thôi bảo vệ tốt nơi này là đủ rồi ngồi đổi diện với nạp đa là một nam tử trung niên mặc quần áo màu tím tướng mạo khá anh tuấn nghe nạp đa nói như vậy liền nở nụ cười nếu thật sự có địch nhân tiến vào thì cũng không cần chúng ta phải ra tay chỉ cần một trong mấy lão tổ ở tầng trên thức tỉnh là có thể hóa giải tất cả Nhưng nói gì thì nói, ngươi có cho rằng vương lâm này có thể vượt qua ngũ hành đại trận không? Ngũ hành thì có thể nhưng dưới cửa chuyển thì hắn hẳn là không thể vượt qua được để tâm chuyển Nên biết là trận pháp này năm đó chính vị lão tổ đồng thời bày ra Dù có qua nhiều năm như vậy rồi nhưng tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể phá được Tu vi của vương lâm này ta đại khái cũng có biết chỉ là không linh trung gì mà thôi." Ngạc Đa cười nói, "Nếu vậy thì chúng ta ngồi xem kịch hay đi." Nam tử trung niên kia cũng cười sổ lên nhìn bên ngoài tháp, hờ hững nói, "Bên ngoài ngũ hành tinh, trong năm quầng sáng kia, thần sắc Vương Lâm như thường bước từng bước tới khiến những quầng sáng truyền ra tiếng đồng ầm ầm. Nhưng tất cả không làm tổn thương được tới Vương Lâm chút nào." Hắn có thân thể mạnh mẽ của đạo cổ, làm sao chút thần thông này có thể phá vỡ được. Lực lượng ngũ hành này không ngừng biến ảo ra ngọn lửa ngập trời, khi thì là bão cát, lúc lại là biển động kinh thiên tiếng vạn kim hỗn loạn xít gào, một linh gần thét đánh tới. Bước chân vương lâm không hề dừng lại chút nào. Hắn trước khi đi tới ngũ hành tinh này đã chuẩn bị tốt rồi. Nơi này dù là long đàm hổ huyệt thì hắn cũng muốn xông vào một lần Nơi này là biến số ẩn dấu thứ hai ngoài thiên vận tử Biến số này giấu bao nhiêu lực lượng vương lâm không hiểu hết Thế nên chuyện này đối với việc tìm kiếm hồn thứ ba cực kỳ bất lợi Mục đích hắn đến nơi này chính là lật tấm khăn che mặt của biến số này Hắn muốn biết rõ lực lượng ẩn giấu của đối phương rốt cục mạnh tới mức nào Chỉ có như vậy Vương Lâm mới có thể an tâm được Hắn không cuồng vọng cho rằng bản thân có thể đánh tan lực lượng này Nhưng hắn đủ tự tin rằng dù đối phương có mạnh tới đâu Thì Vương Lâm hắn khi muốn chạy thì đừng hòng có ai cản nổi Nếu không có sự tự tin này thì Vương Lâm tuyệt đối không một thân một mình tiến vào nơi này Vừa cất bước, thần thông bốn phía quanh Vương Lâm không ngừng ầm ầm sụp đổ. Cho tới khi Vương Lâm bước ra nửa bước thứ 14 thì hắn đã xâm nhập vào bên trong năm quầng sáng xung quanh ngũ hành tinh này. Nơi này ánh sáng như ngọc chói mắt vô cùng. Lực lượng ngũ hành âm âm thay đổi, vần quanh bốn phía Vương Lâm bất ngờ toàn bộ biến thành thổ lực của ngũ hành. Tất cả những thứ xuất hiện vừa rồi chỉ là bề ngoài mà thôi. Lúc này Vương Lâm mới phải đối mặt với trận thứ nhất của ngũ hành đại trận chính thức, đại địa thổ trận. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào bên trong quần sáng ngũ hành đại địa thổ trận bị dẫn động ra trước mắt hắn liền lập tức mơ hồ, giống như đã đi vào một thế giới khác vậy. Thế giới này chỉ có đại địa không có bầu trời. Phía dưới là mặt đất vô tận ngẩn đầu nhìn lên nơi vốn phải là bầu trời lúc này cũng là mặt đất út ngược xuống. Từng đám bùn đất từ trên trời rơi xuống, giống như nước mưa vậy. Phía trước còn có gió lúc gào thét kéo dài nối cả hai mặt đất. Gió lúc này cũng không phải chỉ có một mà có chín cơn lúc. chín cơn lúc vần quanh bốn phía vương lâm tiếng gào thét chấn động truyền ra tạo thành tiếng vang vô tận. Cùng lúc đó, chín cơn lúc cuốn đi với tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã ầm ầm đánh tới, ở cách Vương Lâm hơn ngàn trượng liền bất ngờ hóa thành chín mặt người khổng lồ. chín mắt người này đều là do bùn đất tạo thành cầm thép lao thẳng về phía Vương Lâm. Mặt đất dưới chân Vương Lâm cũng chấn động cuộn cuộn dâng lên giống như Hải Dương đang ẩn sóng vậy. Dường như dưới đó đang có một con mãnh thú kỳ gì đang ẩn náu. Tiếng ầm vang chấn động đất trời, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tất cả. Chỉ là ngũ hành trận linh, Vương Mỗ còn chưa coi vào đâu. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, trong nháy mắt đã tới trước một cái mặt người. Trong nháy mắt khi khuôn mặt này gầm nhẹ lao tới cắn nuốt, tay phải Vương Lâm nắm quyền ầm ầm đánh về phía trước. Âm một tiếng, mặt người so đất tạo thành tan nát, vô số bùn đất bay tung qua người Vương Lâm. Hắn xoay phát người thoáng nhìn qua khuôn mặt thứ hai, lại đấm tiếp một quyền. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Vương Lâm bước chín bước, tung ra chín quyền. Chín khuôn mặt liền sụt đổ. Nhưng đúng vào lúc này, trong thế giới kỳ dị này, mặt đất bị treo ngược trên cao lại chuyển động một cách kỳ dị. Mạnh mẽ từ bên trên ếp xuống Cùng lúc này mặt đất phía dưới cũng chấn động đẩy lên Tất cả mọi chuyện đều chỉ phát sinh trong nháy mắt Hai mặt đất này ầm ầm ngưng tụ lại Bao phủ lấy thân thể vương lâm Trong tháp cao của ngũ hành tinh Bốn người bọn lão già mặt hác bào đang nhìn chầm chầm vào mặt gương Khi thấy cảnh này liền cười há hà Đại địa thổ trận há có thể bị phá dễ như vậy Vương lâm này đúng là không biết lượng sức, mình. Cho dù hắn có là bước thứ ba thì muốn phá được đất này cũng phải phí chút công sức. Không sai. Đây là đệ nhị biến của đại địa thổ trận. Kế tiếp còn có ức biến nữa. Ta thấy vương lâm này cho dù có vượt qua được đại địa thổ trận thì cũng bị trọng thương. Nữ tử trung niên kia cất giọng the thế, nhìn chằm chằm vào vương lâm trong gương, lộ vẻ vui sướng. Vương lâm, ngươi quen biết với tư đồ nam, hôm nay ngươi tiếp nhận sự trừng phạt thay cho kẻ phụ lòng người đó đi. Hai người còn lại sau khi sưởng sốt một chút thì nhíu mày nhìn nhau cảm thấy có chút không đúng nhưng lại không nhận ra là không đúng ở chỗ nào. Đúng lúc này đột nhiên cảnh tượng trong tấm gương ầm ầm biến đổi Lập tức cắt đứt tiếng cười của lão già mặc áo đen vào nữ tử trung niên kia Trong nháy mắt khi hai người nhìn thấy mọi thứ Thần sắc lập tức có sự biến đổi Chỉ thấy bên trong tấm gương kia Hai mặt đất vốn đã ngưng tụ một chỗ Hoàn toàn kháng khít ép chặt vào người vương lâm Không còn chút khe hở Nhưng giờ phút này từ hai mặt đất này phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa Tiếng động này có tiết tấu Giống như trong đó có một người rất thong thả đấm lên mặt đất Phá tan nó vậy Những cách the đột nhiên hiện ra càng lúc càng nhiều Cuối cùng liền vỡ tung ra Mặt đất tan thành thần sắc vương lâm không chút biến hóa Từ bên trong mặt đất đã vỡ nát bước ra Nếu chỉ như thế cũng không thể khiến cho lão già mặt hắc bào và nữ tử trung niên ghi khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ vì không hiểu trong tay phải vương lâm đang thi triển thần thông gì bất ngờ khiến mặt đất bị đánh tan khi hóa thành vô số bùn đất, lao về bên ngoài thân thể vương lâm quay xung quanh hắn cuối cùng ngưng tụ một cách dưỡng gì trên lòng bàn tay phải của hắn. Chúng hóa thành một giống đất. Một súng bùn đất này tỏa ra linh khí dày đặc chính là trận linh của ngũ hành đạ trận đại. Địa thổ trận. Bốn người trầm mặt. Lão già mặc áo đen kia hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn ngơ ngác nhìn súng bùn đất vương lâm đang cầm trong tay, nhìn nó biến mất, nhìn vương lâm trong gương đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Lão già này theo tiềm thức kinh hô một tiếng không chỉ có hắn, trong nháy mắt khi bị ánh mắt Vương Lâm đảo tới, nữ tử trung niên và hai người khác đều cảm thấy da đầu tê dại đồng loạt lùi lại phía sau. Hắn không có khả năng biết tới chúng ta. Chúng ta ở bên ngoài trận pháp mà. Hắn, hắn không ngờ thu được trận linh của đại địa. Trên tầng thứ 10 của tháp, ánh mắt nạp Đa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bầu trời bên ngoài, sần sần nhíu mày. Nếu hắn chỉ phá vỡ hổ trận thi không sao Ta cũng không thấy lạ Nhưng hắn không ngờ lại lấy được cả trận linh Người này danh tiếng quả không ngoa Hắn đúng là rất mạnh Nam tử trung niên đối diện với nạp đa nhẹ giọng nói Không ngại Ngũ hành còn có tứ quan nữa Sau đó là lực lượng cửa chuyển Ta muốn xem hắn lấy thế nào được Ánh mắt nạp đa lộ hàn quang. Hắn căn bản là chưa có sao tình gì với Vương Lâm, năm đó quen biết thì sau hơn ngàn năm đã tiêu tán. Ngay trong lúc này cả động phủ giới không ai phát hiện ra trong tinh không côn hư xuất hiện một đám huyết sắc. Huyết sắc lói lên, hóa thành một thanh niên tóc đen. Thanh niên này mặt trường sam màu đen nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt rơi về phía xa xa, khuôn mặt lộ nụ cười thoải mái. Hắn ở nơi đó, cũng được. Đứa nhỏ này ta chưa hiểu, cũng nên đi theo xem xét một phen. Tiên nhị, tác giả, nhí căn, Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Trương 1731 quân hỏa như ra Năm quần sáng quanh ngũ hành tinh lần lượt thay đổi Giờ phút này đã trở thành một vùng mơ hồ Rất khó có thể nhìn rõ bên trong Chỉ có thể nhìn thấy đám ánh sáng ngũ hành đang vặn vẹo Tạo thành tầng tầng sóng gần lan về bốn phía Vương lâm ở sâu trong quần sáng như ngọc này Thần sắc như thường, không chút biến hóa Trên lòng bàn tay phải của hắn lúc này đang có một nhóm đất nhúc nhích. Đám đất cát này không ngừng thay đổi hình dạng, biến ảnh tổ hợp đủ loại, cố gắng sáy xua thoát khỏi bàn tay vương lâm nhưng cuối cùng khi bị hắn nắm chặt một cây liền tan nát. Đám đất cát này vỡ tung, không thể ngưng tụ lại nữa, tiêu tán trong lòng bàn tay vương lâm. Đám đất cát này chính là thổ trong ngũ hành biến thành cũng đã mơ hồ trở thành thổ bổn nguyên. Lúc này sau khi nó bị vương lâm thu lấy trong không gian chứ vật của vương lâm lúc này đã tồn tại hai nhóm đất. Một nhóm khác chính là thứ hắn lấy được từ thiên vận tử. Không hổ là người tới từ tiên cương đại lục trận pháp này quả là đáng tiếng, lại có thể ngưng tủ ngũ hành chi linh ở đây, dung nhập vào trong trận. Nếu cứ để thêm vài vạn năm nữa nói không chừng những thứ này có thể tạo thành thổ linh thể bước thứ ba Ánh mắt Vương Lâm lói lên nhìn về ngũ hành đại trận lại càng có vẻ nóng bỏng hơn Đối với trận pháp này trong lòng Vương Lâm ngày càng hứng thú Ngũ hành bổn nguyên ta đã có hỏa bổn nguyên Nếu có được toàn bộ bốn loại bổn nguyên còn lại thì tu vi ta sẽ tăng mạnh Mà không biết một khi ngũ hành quy nhất liệu có thể sản sinh ra bổn nguyên mới hay không. Khóe miệng vương lâm mỉm cười. Hắn nhìn quầng sáng ngũ hành bốn phía, vẻ tươi cười. Càng đậm. Đối với địch nhân, nhất là không phải người của đồng phủ giới, lòng lại có giã tâm thì vương lâm chưa bao giờ nói tới đạo nghĩa. Thực lực là tất cả. Nếu đối phương đã để cho Vương Lâm có cơ hội thì hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Nói cách khác thì đám người này đối với Vương Lâm chính là một đám cường đạo. Đối với cường đạo, Vương Lâm lại càng muốn cường đạo hơn cả chúng. Thu lấy thổ linh thân thể Vương Lâm lại tiến về phía trước. Trong nháy mắt khi hắn tiến bước trước mặt Vương Lâm bất ngờ hiện ra một thế giới của ngọn lửa. Biển lửa hiện ra tràn ngập trong thiên địa Dưới mắt vương lâm trời màu đỏ Đất cũng màu đỏ Màu đỏ này chính là màu sắc của ngọn lửa Bầu trời bị ngọn lửa thiêu đốt Mặt đất cũng cháy bừng bừng Ánh mắt ở nơi này bị vặn vẹo đi Tạo thành sóng gần quay về Nhiệt độ ở nơi này cao kinh khủng Dưới nhiệt độ thế này Nơi này không có chút dấu hiệu nào của tính mạng, chỉ có lửa tồn tại. Ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, phát ra những tiếng tí tách truyền vào tai Vương Lâm nhưng lại không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Trong thế giới lửa của ngũ hành này, Vương Lâm ngược lại lại càng thoải mái hơn bên ngoài. Trong ngũ hành tinh tại tầm cao của ngọn tháp, đám người lão già mặc áo đen lúc này vất vả lắm mới đè nén được nỗi khiếp sợ trong lòng, mang theo vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn nhìn vào thân ảnh vương lâm đang bị ngọn lửa bao phủ. Ngũ hành hỏa linh cho dù không khác lắm so với thổ linh nhưng bản thân ngọn lửa thể đốt cháy cả nguyên thần và thân thể tu sĩ. Vương Lâm này cho dù có lấy được thổ linh nhưng trong ngũ hành hỏa hoàn trận này tuyệt đối sẽ không dễ dàng đâu. Lão già mặc áo đen hiển nhiên là không biết trong số bổn nguyên của Vương Lâm có hỏa bổn nguyên. Giờ phút này thì Thảo giống như nói với ba người bên cạnh nhưng cũng giống như là tự nhủ vậy. Trên thực tế cũng không thể trách tin tức của bọn họ bế tắc. Người ngũ hành tinh bọn họ không ra ngoài dễ dàng, ngay cả những chuyện đại khái có liên quan tới tu vi và thân phận của Vương Lâm cũng đều là từ đám tu sĩ giới ngoại vô ý lạc tới đây chuyện đến mà thôi. Mà những tin tức này cũng không phải là toàn diện, tuy sau đó có phái ra vài người điều tra có biết thêm chút ít nhưng chuyện bổn nguyên của Vương Lâm thì bọn họ lại không biết. Không sai, thổ linh tương đối ôn um hòa không hung mãnh bằng hỏa trận. Người này ở trong hỏa trận ta tin chắc hắn sẽ bị thương. Ánh mắt nữ tử trung niên lộ vẻ độc ác. Nàng hận tư đồ nam lại càng hận tất cả những người quen biết với hắn. Hai người còn lại lúc này trầm mặt nhìn về phía vương lâm ánh mắt thể hiện sự kiên nghị thật sâu. Hai người bọn hắn có cảm giác khác. Lúc này không dám mở miệng phán bừa nữa. Trong ngũ hành hỏa trận ngọn lửa bùng lên ngập trời. Trong tích tắc khi vương lâm bước vào, biển lửa giống như truyền ra tiếng gầm thét. Biển lửa nọ ầm ầm cuộn sóng tạo ra những cơn sóng ngập trời giống như biển thật từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới vương lâm. Trong phút chốc chúng từ bốn phía áp sát vương lâm bất ngờ trong biển lửa hóa ra bốn con hỏa kỳ lân. Bốn con kỳ lân thú này cao tới mấy trăm trượng toàn thân do hỏa diễm tạo thành tỏa ra sóng nhiệt cực cao ở dưới chân chúng cũng phát ra những hỏa cầu. Chín con kỳ lân này thần sắc dữ tợn gầm thét lao thẳng tới vương lâm theo chín hướng phóng tới. Từ xa nhìn lại cảnh tượng này khá kinh người nhất là phía sau chín con kỳ lân còn có biển lửa ngập trời cuồn cuộn cuốn theo trông lại càng oai hùng hơn tất cả tu sĩ trên ngũ hành tinh nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt đều lộ vẻ tàn nhẫn ngoài tấm gương trên tầng tháp của đám người lão già mặc áo đen bên ngoài bầu trời của tháp cao lúc này cũng có một sòng xoáy lên bên trong đó không ngờ chiếu ra hình ảnh của vương lâm ở trong ngũ hành hỏa trận Giờ phút này nói hắn được vạn người để ý cũng chẳng khoa trương chút nào Dòng xoái khổng lồ này hiện giờ dù tu sĩ quy nhất Tôn từ cao tới thấp đều đang ngẩng đầu nhìn tới Ta muốn xem hắn chống cử thế nào đây Lần này hắn nhất định bị thương Lão già mặc áo đen nắm chặt tay nhìn chầm chầm vào mặt gương đột áp mở miệng Nhưng vào lúc này sắc mặt hắn đột nhiên đại biến Trong tích tắc khi sắc mặt hắn biến đổi nữ tử trung niên bên cạnh cũng thét lên một tiếng chói tai Chuyện này không thể nào hắn Hắn Ngay sau đó ở bên ngoài tháp cao tất cả tu sĩ uy nhất tôn đang nhìn vào dòng xoái trên bầu trời đồng loạt truyền ra những tiếng kêu đầy rung động Trong ngũ hành hỏa trận thần sắc vương lâm lạnh lùng nhìn chín con hỏa kỳ lân đang lao tới Trong nháy mắt khi chúng tới cách vương lâm chỉ còn mười trượng liền đồng loạt dừng lại trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc Nhưng ngay sau đó mấy cái đầu to của chúng không ngờ đều áp xuống mặt đất, phát ra những tiếng rên rỉ. Bộ dáng của chúng lúc này đã không còn phải là kỳ lân mà trông giống như con mèo con phủ phục xuống, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, giống như gặp được chủ nhân vậy. Ngay cả ngọn lửa phía sau Vương Lâm giờ phút này cũng gào thét nhảy nhót quanh người hắn. Cả biển lửa cuồn cuộn tiên địa trong ngũ hành hỏa trận lúc này khi bị Vương Lâm vung tay phải lên một cái, nhấn xuống, lập tức vang lên tiếng chấn động kinh thiên. Trong tiếng động âm vang này, tất cả ngọn lửa trong thế giới này điên cuồng ngưng tụ lại. Trong phút chốc thế giới này ngoài vương lâm và chín con kỳ lân ra thì tất cả ngọn lửa đều ngưng tụ chức người hắn hóa thành một người khổng lồ bằng hỏa diễm lớn tới mấy ngàn trượng. Người khổng lồ này mặc một bộ giáp lửa, phía sau còn có áo choàng như biển lửa thân thể. Khổng lồ tỏa ra cảm giác cường tráng. Thân thể hắn hoàn toàn do ngọn lửa bừng bừng tạo thành, ngay cả cách đầu cũng là lửa. Người khổng lồ lửa này sau khi xuất hiện liền lập tức quỳ gối trước mặt vương lâm Hai tay đặt trước ngực trên khuôn mặt lúc này hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngũ hành hỏa linh Ngũ hành hỏa linh không ngờ lại quỳ lại hắn Lão già mặc áo đen trong tháp cao lúc này sắc mặt trắng bệnh ngơ ngác nhìn tất cả đầu óc hoàn toàn chống sống cả nữ tử trung niên kia sắc mặt cũng tái mét nàng mở to miệng nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào ánh mắt nhìn về phía vương lâm trong tấm gương đã không còn giấu được sự sợ hãi nồng đậm không chỉ có bọn hắn hai người còn lại cũng thử người ra giờ phút này tất cả tu sĩ uy nhất tông bên ngoài tháp đều đứng lặng ở đó nhìn hình ảnh trong vòng xoáy trên bầu trời hoàn toàn rơi vào yên lặng Nếu nói vương lâm lúc trước thu thổ linh chỉ khiến bọn họ khiếp sợ thì lúc này khi nhìn thấy tận mắt hỏa linh không ngờ quỳ lại vương lâm mà từ đầu tới cuối hắn trong họa trận không mở miệng nói câu nào, không thi triển bất cứ thần thông nào. Hắn chỉ đứng đó, giống như là một bậc quân vương đi trở lại đất nước mình có thể dùng một ánh mắt mà khiến tất cả con dân phải quỳ lại chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của bọn họ khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên sự sợ hãi và bất an mãnh liệt. Nạp đa và nam tử trung niên kia ngồi trên tầng thứ 10 trầm mặt. Mí mắt Nạp đa giật giật thần sắc cực kỳ âm trầm. Hai người nhìn nhau đều nhận ra vẻ cực kỳ kiên nghị trong mắt đối phương. Người khác có thể không nhìn ra mãnh khóe nhưng hai người lại có thể. Hỏa bổn nguyên Nạp đa chậm rãi mở miệng Hơn nữa đã đạt tới trạng thái cực điểm trở thành hỏa bổn nguyên đứng đầu vạn hỏa Nếu không như vậy thì ngũ hành hỏa linh đã ngưng tụ thành hình người kia quả quyết sẽ không bái lại hắn lại càng không có vẻ sùng kính tới mức này Ngũ hành tinh không vây nổi hắn Nhưng giờ phút này hắn căn bản sẽ không chủ động đi ra Ta thấy ý định của hắn là muốn lấy toàn bộ trận linh của ngũ hành tinh Ánh mắt lạc đa lộ hàn quang Hẳn là phải dẫn hắn ra nếu không tam trận còn lại chúng ta không chịu nổi tổn thất đâu Nam tử trung niên hít sâu một hơi đứng dậy ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời bên ngoài tháp Thình tiên tổ chiến giáp Nam tử trung niên này gầm nhẹ Lập tức từ tầng thứ 10 của ngọn tháp lập tức lói lên lam quang, ngưng tổ bên ngoài thân thể của nam tử trung niên. Trong thời gian ngắn, một bộ áo giáp màu xanh nước biển lan ra từng luồng sóng nước xuất hiện trên thân thể nam tử trung niên này. Trần tiếp theo là ngũ hành thủy trận Ta sẽ thử xem có thể bước hắn ra khỏi trận pháp trực tiếp tiến vào cầu truyền hay không. Nam tử trung niên nọ sơ tay phải lên chụp vào hư không một cái Lập tức trong tay hắn xuất hiện một vùng sóng nước Hóa thành một thanh trường thương rất lớn bị hắn nắm chặt trong tay Ngươi giúp ta áp trận ta đi trước Nam tử trung niên cầm lấy trường thương thân thể nhoáng lên Liền hóa thành một đám hơi nước tiêu tán trong tầm thứ 10 này Thiên nghị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1732 hóa ra hắn tên là Vương Lâm Bên trong ngũ hành hỏa trận trước người khổng lồ đang quỳ lạy Thần sắc Vương Lâm đừng thản thân thể bước về phía trước Người khổng lồ kia đưa hai tay về phía trước Để cho Vương Lâm bước lên xong mới từ từ đặt hắn lên đỉnh đầu Bước chân Vương Lâm không dừng lại chút nào, từ hai tay hắn đứng lên trên đỉnh đầu của người khổng lồ. Tay phải hắn chỉ về phía trước. Người khổng lồ đứng phát dậy, hướng về phía Vương Lâm chỉ gầm lên một tiếng kinh yên động địa Tiếng gầm này cũng khiến cho chín con kỳ lân đang quý đầu phủ phục kia cũng run rẩy toàn thân thần sắc liền lập tức trở nên dữ tợn đồng thời gầm nhẹ. Hướng vương lâm chỉ tất cả mọi người trên ngũ hành tinh khi nhìn thấy xa đầu đều tê dại, tâm thần chấn động kịch liệt. Bởi vì trong mắt bọn họ ngón tay vương lâm trong dòng xoái kia chỉ thẳng vào bọn họ. Do vậy người khổng lồ và kỳ lân đang gầm thét cũng giống như đang hướng về mấy trăm tu sĩ bên ngoài tháp cao và đám lão già mặc áo đen trong tháp cao mà gầm thét vậy. Trong nháy mắt khi tiếng gầm thét này đột nhiên truyền ra, mấy trăm tu sĩ bên ngoài tháp có không ít người theo tiềm thức lùi lại phía sau sắc mặt tái nhợt, vẻ hoảng sợ trong mắt càng đậm. Thậm chí có người tu vi yếu trong tiếng gầm này khóe miệng còn tràn máu tươi, sợ hãi lui lại rất xa, khoanh chân ngồi xuống. Trong ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, bọn họ nhìn thấy trong dòng xoáy trên bầu trời, vương lâm đứng trên đầu người khổng lồ lửa trong sự hộ tống của 9 con hỏa kỳ lân được người khổng lồ đưa về phía trước. Hai tay người khổng lồ đột nhiên vung mạnh một cái. Một cái vung này liền khiến cho hỏa trận ầm ầm sụp đổ. Ngay trong nháy mắt khi nó sụp đổ hình ảnh trong dòng xoáy đột nhiên biến đổi xuất hiện trước mắt mọi người là một vùng hải dương vô tận. Hải dương này rộng lớn nhìn không thấy đầu cuối. Lúc này sóng gió ngập trời, sóng biển cuồn cuộn như hướng lên bầu trời gầm sóng. Cũng trong thế giới này bầu trời hôn áng mây đen dày đặc, không có tia chớp và sấm sét nhưng lại có mưa to gào thét chút xuống, hình thành một vùng biển đầy mưa gió khiến thiên địa run rẩy. Trên vùng biển giống lúc này sóng gió cuồn cuộn ngập trời có một người mặc áo giáp màu lam cầm trong tay một thanh trường thương, mái tóc đen tung bay. Đây là một nam tử trung niên cực kỳ anh thuẫn từ trong nước biển từ từ nổi lên. Dưới chân hắn là một con sóng lớn đang chuyển động. Ngũ tiên thủy tướng là thủy tướng đại nhân của quý nhất tôn trúc ta. Thủy tướng đại nhân bình thường đều bế quan. Lần này xuất hiện thì kẻ xâm nhập nhất định sẽ không có cách nào vượt qua được ngũ hành Thủy Trận. Thủy tướng Đại Nhân vốn có thân thể Thủy Linh ngũ hành hoàn chỉnh. Hắn ở trong Thủy Trận chính là linh hồn của Thủy Trận. Có hắn ở đây uy lực Thủy Trận sẽ gia tăng gấp bội. Kẻ xâm lấn hèn hạ kia hẳn phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Cùng với sự xuất hiện của nam tử trung niên kia, tu sĩ Quy Nhất Tông ở bốn phía quanh ngọn tháp cảm thấy trong tâm thần như được rót vào một luồng lực lượng mới cả đám người lộ ra thần sắc kích động. Lại có một lão già có tu vi tới tịnh Niết Trung kỳ lúc này hướng về bốn phía giống to một tiếng. Các vị đồng môn quy nhất tôn của ngũ hành tinh, hôm nay có người dám khiêu khích quy nhất tôn chúng ta, chúng ta lúc đầu lấy lễ đối đãi với đối phương nhưng đối phương lại kêu ngạo cuồng vọng tới cực điểm, hắn xông vào trong ngũ hành đại trận của chúng ta thì thôi, lại còn dám cướp đoạt nhị linh của chúng ta. Người như vậy chính là hạng người xâm lược rõ ràng, chúng ta sao có thể để hắn tiến vào được. Lão già cất giọng khàn khàn, nước mắt chảy dài, thể hiện vẻ thống hận Không sai, người này tên là Vương Lâm Ta cũng đã có nghe về hắn Hắn ở bên ngoài ngũ hành tinh đầy tiếng xấu, nơi nào đi qua là sinh linh bổ thán Không lưu lại bất cứ kẻ nào sống sót, thậm chí trước đây không lâu ta còn nghe nói có một tu chân tinh, ở đó có một gia tộc họ đằng, chính là bởi vì bị người này để tâm tới một bảo vật mà bị hắn giết toàn tộc, ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha, máu chảy thành sông. Lại có một người hướng về bốn phía gầm nhẹ với mọi người. Còn nữa ta biết nạt đa trưởng lão uy nhất tôn được chúng ta kính trọng năm đó cũng là gặp phải lúc Vương Lâm giết Hải Phàm Nhân mới ra tay ngăn cản nhưng không giết hắn vì tiếc cho Tu Vi của hắn tha cho hắn rời đi. Ai ngờ kẻ này không biết mang ơn lại còn đợi tới khi Tu Vi tăng tiến liền bính thẳng vào ngũ hành tinh chúng ta. Hắn nói dễ nghe là muốn gặp nạp đa trưởng lão, trên thực tế là muốn tới hủy dịch quy nhất tông chúng ta. Loại người vô sỉ hèn hạ tác tận lương tâm này chúng ta sao có thể để hắn tới ngũ hành tinh dương oai được. Loại ma tu này, giết hắn cũng chính là giải cứu cho vô số người, các vị đồng môn tu vi chúng ta không bằng hắn nhưng chúng ta nhiều người. Hắn chỉ có một mình, chúng ta lại có vô số Tiếng người nói ngày càng nhiều lên Đám người này không biết Vương Lâm Căn bản là không nhận ra Vương Lâm Nhưng cũng dần dần tin lời ánh mắt Nhìn về phía Vương Lâm trong dòng xoáy Từ từ trở nên phấn nộp và thống hận Những lời này Vương Lâm không nghe thấy Mà dù hắn có nghe được cũng chẳng thèm để ý Giờ phút này hắn đang đứng trên đầu người khổng lồ Lửa đi ra khói hỏa hoành trận tiến vào Trong biển nước minh mung, nước mưa từ trời cao ảo ảo rơi xuống chút lên người khổng lồ và chín con kỳ lân phát ra những tiếng xèo xèo. Trong ngũ hành thủy hỏa tương khắc, hỏa và thủy cho tới bây giờ chưa bao giờ có thể cùng tồn tại. Giờ phút này trong ngũ hành thủy trận chín con kỳ lân phát ra những tiếng gầm nhẹ. Phía trước vương lâm trong vùng biển cuồn cuộn gầm thép. Nam tử trung niên tóc đen đia tay phải thẳng cắp Cầm cây trường thương màu xanh nước biển trong tay mặc áo giáp Lạnh lùng nhìn về phía vương lâm Vương lâm Trong nháy mắt khi vương lâm nhìn lại Đột nhiên nam tử trung niên này giống to một tiếng thân thể bay lên trời Sóng biển dưới chân gào thét ầm ầm ầm tới Cùng lúc này ở bốn phía vương lâm Từ ngoài khơi truyền tới những tiếng gầm nhẹ Chỉ thấy bốn bức tường nước biển cao tới vạn trượng ầm ầm dựng lên, hoàn toàn ba phủ lấy vương lâm. Nam tử trung niên lúc này hét lên một tiếng kinh thiên thân thể vọt lên, tay phải cầm thanh trường thương phóng thẳng về hướng vương lâm đang bị tường nước bao vây. Thân thể hắn cũng theo sát trường thương, hóa thành một đảo cầu vồng màu nước biển. Phía sau nam tử trung niên này, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời càng dày đặc hơn, mưa to như chút. Vô số giọt nước mưa chút xuống bất ngờ huyến hóa ra một cây trường thương bằng nước mưa cùng với thân thể hắn hợp làm một. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chín con kỳ lân phía sau vương lâm gầm lên, vọt qua vương lâm, lao thẳng về phía cây trường thương trong nháy mắt liền bị sóng biển ngập trời bao phủ. Thậm chí ngay cả thân thể vương lâm cùng với người khổng lồ dưới thân trong lúc bốn bức tường nước vào trường thương của nam tử trung niên kia quét tới cũng bị nước biển ầm ầm, chùm lấy. Trong nháy mắt khi thân thể vương lâm bị nước biển hoàn toàn phủ kín trường thương do nước mưa biến thành cũng ầm một tiếng đâm vào bên trong nước biển. Biển rồng gầm thét, ầm ầm không ngừng dâng lên sóng biển ngập trời. Cả thiên địa lúc này không còn thân ảnh vương lâm và người khổng lồ lửa nữa. Lúc này chỉ còn lại nam tử trung niên dáng vẻ anh Tuấn đứng đó. Chỉ có chút tu vi đó sao? Ở nơi này ta chính là ngũ hành Thủy Linh. Trong ngũ hành đại trận ta chính là thần tiên, hỏa bổn nguyên của ngươi, không được. Thần sắc nam tử trung niên kia lạnh lùng kêu ngạo, chậm rãi mở miệng nói. Trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra bên ngoài tháp cao Tất cả tu sĩ của Quy Nhất Tông đồng loạt phát ra tiếng hoan hô kinh thiên Thủy tướng đại nhân ra tay ai có thể chống cự nổi Hỏa diễn của tên hèn hạ kia dù có mạnh tới mấy thì cũng phải bị dập tắt trước mặt thủy tướng đại nhân Tu vi thủy tướng đại nhân đã bước vào bước thứ 3 trong truyền thuyết Kẻ xâm lấn đáng ít này dựa vào đâu mà có thể chống cự chứ Hàng loạt tiếng hoan hô vang vọng trong thiên địa Lúc này thần sắc nam tử trung niên trong dòng xoáy cao ngạo tới cực điểm Tay phải cầm trường thương điểm một chỉ về phía đại hải dưới chân gầm nhẹ một tiếng Vương lâm, ngươi chỉ bị thương, lăn ra đây cho ta Ngay trong nháy mắt lời nói này truyền ra đột nhiên đại hải phía dưới truyền ra những tiếng chấn động kịch liệt Nước biển ấm ầm, ầm vỡ tan tràn lên tận bầu trời Những tầng nước biển ngăn cản tầm mắt của mọi người Trong nháy mắt khi nước biển phủ lên tận trời cao Thân thể thủy tướng trong nháy mắt liền chầm xuống Nhưng đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng hắn Ta ở nơi này Sắc mặt thủy tướng đại biến Đang muốn xoay người lại thì phía sau tấm màn nước sau lưng hắn Vương lâm bước từng bước ra Tay phải đột nhiên vỗ lên người thủy tướng Một cái vỗ này khiến cho một luồng lực lượng bổn nguyên và khí tức hủy diệt của đạo cổ truyền vào trong người thủy tướng, khiến cho ngũ tạng của hắn tan nát, xương cốt chia liệt. Thủy tướng phun một ngụm máu tươi, thân thể run lên bị đánh bay thẳng ra ngoài. Trong thân thể hắn truyền ra những tiếng bùng bùng áo giáp ngoài thân chợt xuất hiện những cái khe li ti nhưng không tan nát. Từ trong những cái khe đó truyền ra một lượng lớn sinh cơ chui vào trong cơ thể thủy tướng, lập tức khiến thương thế của hắn khôi phục. Vương Lâm kêu khẽ một tiếng, chậm rãi bước tới. Áo giáp rất kỳ dị. tu vi của ngươi không tới bước thứ ba nhưng sau khi mặc áo giáp này vào lại có thể đánh ra lực lượng của bước thứ ba. Chẳng qua tác dụng phụ của áo giáp này cũng không ít. Sau khi mặc nó vào thì là nó điều khiển ngươi, không phải là ngươi khống chế nó nữa Hai mắt vương lâm tràn ngập tơ máu, tất cả hình ảnh trước mắt hắn liền trở nên bất động. Hắn lấy tấm chế bổn nguyên tự hình thành quy tắc, khiến cho hắn nhìn rõ mọi bí ẩn của áo giáp này Những lời nói này rơi vào tai thủy tướng khiến cho đôi mắt hắn lập tức bị sự hoảng sợ bao phủ Ngay lúc này bên ngoài ngũ hành tinh bên ngoài năm quần sáng xuất hiện thanh niên lúc trước tới đồng phủ giới Người này là huyền la đại thiên tôn Hắn đứng bên ngoài ánh mắt bình thản nhìn vào cảnh tượng bên trong quần sáng Khi nghe thấy những lời này của vương lâm khóe miệng huyền la đại thiên tôn hiện lên nụ cười vui vẻ Đứa nhỏ này hóa ra tên là vương lâm Không tồi Rất không tồi áo giáp này của quy nhất tôn ở tiên tộc cũng rất có danh tiếng Hắn có thể nhìn ra mánh khó trong đó Phi thường không tồi Tiên nghị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1733 Càn khôn nhất tích mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn, một giọt chứa càn khôn. Sự hoảng sợ trong lòng thủy tướng lúc này như sóng biển âm vang trong ngũ hành thủy trận. Áo giáp trên người hắn là do tổ tiên ban cho. Hắn sau khi mặc áo giáp này rất lâu xong mới có thể dung hợp với huyết mạch bản thân cuối cùng trở thành vật của hắn. Không mặc áo giáp này hắn chỉ là tu sĩ thiên nhân tứ suy. Mặc vào hắn có thể trở thành mật toàn năng bước thứ 3, có thể đánh ra lực lượng của áo giáp này. Nhưng bởi vì áo giáp này cực kỳ phức tạp, hắn mặc vào thần trí sẽ bị hạn chế, thân thể đều bị áo giáp điều khiển. Áo giáp này hắn nhớ rõ trước khi tổ tiên Bế Quan đất từng nói, cho dù là tông phái của tổ tiên thì vật này cũng không nhiều Luyện trí cực kỳ gian nan nếu không lập được đại công hoặc đi vào chỗ hung hiểm thì tông phái tuyệt đối sẽ không ban cho Mỗi một bộ áo giáp đều cực kỳ chân quý, không cho phép người ngoài có được Khiến cho thủy tướng run sợ chính là áo giáp này vừa rồi bị vương lâm đánh một trường đa xuất hiện những vết nứt Cũng khiến cho thân thể hắn vỡ vụn gần như đã bị đánh chết Nếu không phải áo giáp này kỳ vị đưa vào sinh cơ trong nháy mắt thì hắn đã tử vong rồi Khiến cho hắn hoảng sợ hơn chính là Vương Lâm chỉ liếc mắt một cách là đã nhìn ra điều bí ẩn nhất của áo giáp này Nói ra lập tức Loại nhãn lực này, kiến thức tới bậc này khiến trong lòng hắn sân lên hàn khí Nhất là một cái liếc mắt vừa rồi của Vương Lâm khiến Thủy tướng thấy trong đồng tử hai mắt đối phương có rất nhiều sợi tơ máu. Những sợi tơ này dường như là một loại quy tắc nào đó của thiên địa khiến cho Thủy tướng trong nháy mắt phải thất thần. Cởi áo giáp này ra, ta có thể không giết ngươi. Vào lúc này màn nước ngập trời che khuất Thủy tướng và Vương Lâm từ từ hạ xuống tấm màn nước ngăn cách ánh mắt của người bên ngoài biến mất. Khiến cho tu sĩ ở bên ngoài tháp cao nhìn thấy tất cả mọi chuyện Khi họ thấy vẻ chật vật của Thủy tướng Lúc này đều mừng tỉnh lại từ trong vui sướng Hóa thành trầm mặt Sắc mặt Thủy tướng cực kỳ âm trầm Những lời nói này của Vương Lâm rơi vào tai hắn Khiến tâm thần hắn chấn động kịch liệt Hắn gắng gượng chế chủ sự sợ hãi trong lòng thân thể nhoáng lên lui lại phía sau thoáng một cách đa cách vương lâm một khoảng. Thần sắc vương lâm vẫn như cũ, lạnh lùng nhìn thủy tướng đã lùi ra rất xa, nhìn đối phương cầm trường thương trong tay dơ lên, trong mắt sần sần lộ ra hàn quang và sát khí. Đối với những người từ bên ngoài tới, vương lâm không hề nương tay chút nào. Làm sao có thể nói chuyện tốt đẹp với cường đạo được Người muốn chết Vương lâm bước một bước về phía trước Tiến về hướng thủy tướng Sắc mặt thủy tướng tái nhợt Ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, Tay phải sơ lên trường thương Trong tay hung hăng ném về đại hải Một động tác này khiến trường thương Hóa thành một luồng sáng xanh chói mắt Lao thẳng vào trong nước biển Khiến cho nước biển ầm ầm nổ vang Nước biển bị cuốn động kịch liệt, hình thành một sòng xoáy tràn ngập tám phương. Lấy thân thể thủy linh của ta ngưng tụ thủy lực ngũ hành. Thủy tướng phun một ngụm máu tươi, hai tay bắt quyết hướng về phía nước biển bên dưới chụp một cái. Nước biển ầm ầm cuộn sóng, giống như dưới đáy biển có một con cử long đang cuộn mình. Trong nháy mắt này thủy tướng cũng nhấp tay lên không cả hải dương sôi trào ầm ầm dâng lên từ xa nhìn lại cảnh tượng này kinh thiên động địa nước biển ầm ầm bị nâng lên ở bên ngoài thân thể phương lâm nhanh chóng thăng thiên cùng lúc này thủy tướng lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa thần sắc lộ vẻ ý hoài cắn gượng bỗng nhiên chụp một cái vào bầu trời vân khai vụ tán quang hủy thiên diệt Ngưng vũ thành hải Thủy tướng sống to, tay trái rung lên khiến mây đen trên bầu trời ầm ầm sụp đổ. Vô số nước mưa từ bên trong làn mây liền tạo thành từng đám một. Từ xa nhìn lại, bầu trời lúc này giống như một đại dương khác phủ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, nước biến dưới mặt đất cũng dâng lên, trong tích tắc liền xung họp làm một, hình thành một quả cầu nước khổng lồ lơ lửng trong thiên địa. Quả cầu nước này lộ ra màu sắc của nước biển, lớn vô cùng, nhìn như không bờ không bến, giống như một tu chân tinh bằng nước vậy. Càn Khôn nhất tích. Thủy Tướng cắn răng hoàn thành thần thông được tổ tiên truyền xuống này, thân thể lập tức héo rũ, vẻ anh tuấn liền trở thành xấu xí, thân thể nổi đầy mụn mủ. Thọ nguyên của hắn vốn không thể lâu dài như vậy. Thiên nhân suy hiếp trên người hắn đã ở tới bốn lần ứng với tư chất của hắn Căn bản không thể vượt qua an toàn Tất cả đều nhờ có bộ giáp này Nhưng giờ phút này khi hắn tuôn ra toàn bộ lực lượng của bộ giáp Thân thể hắn không còn lực lượng bảo vệ của nó Lập tức liền hóa thành hình dạng vốn có Phía trước hắn quả cầu nước khổng lồ trong nháy mắt Khi hắn thốt ra bốn chữ liền lập tức điên cuồng xoay tròn Không ngừng nén lại nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy Mỗi khi nó nhỏ đi một vòng áp lực bên trong lại tăng lên vô số lần Nếu cuối cùng có thể luyện hóa hoàn toàn quả cầu nước khổng lồ này thành một giọt Thì dù bên trong có cả tinh không cũng sẽ bị ép tan tành Lực lượng của một giọt nước này chính là lực lượng của Thủy bổn Nguyên Vương Lâm bị nhốt ở trong quả cầu này nhìn nước biển bốn phía đang cuồn cuộn từng luồng áp lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại đè nén hắn truyền tới khí tức hủy diệt ánh mắt vương lâm lói lên nhìn chăm chăm vào nước biển bốn phía trong mắt sần sần lộ ra ánh sáng kỳ dị còn mơ hồ có một vẻ hưng phấn cực độ đây là lực lượng của thủy bổn nguyên vẻ hưng phấn trong mắt vương lâm càng đậm ta nếu muốn rời khỏi nơi này rất dễ dàng thậm chí trong nháy mắt đánh chết thủy tướng cũng dễ như trở bàn tay. nhưng đây là cơ hội thật khó có thể đạt được. áo giáp của thủy tướng này đã sinh ra lực lượng thủy bổn nguyên. luồng lực lượng này biến hóa trước mặt ta nếu ta có thể minh ngộ ra thì bổn nguyên của ta không còn là bảy đạo mà là tám đạo. Loại chuyện này đích xác là cơ hội mà Vương Lâm khó có thể gặp được, nhất là áo sáp của Thủy Tướng điều khiển Thủy bổn Nguyên tuyệt đối không tầm thường, mà là theo phương pháp của Quy Nhất Tông trên Tiên Cương Đại Lục. Dưới phương thức này mà ngưng tụ xa Thủy bổn Nguyên thì đây phải là loại cảm ngộ đặc tuy đỉnh phong mới có thể biến thành. Chuyện như vậy chắc khác nào hắn thể hiện ra toàn bộ trước mặt Vương Lâm, thậm chí so với sư phụ truyền thụ cho đệ tử còn rõ ràng hơn vô số lần. Cơ hội như vậy Vương Lâm sao có thể bỏ qua cho được. Tư chất của hắn có lẽ không phải là tuyệt hảo nhưng cảm giác và minh ngộ của hắn lại hiếm thấy tới cực điểm nếu không thì ngày nay cũng không thể nào có được bảy đạo bổn nguyên. Vương Lâm cũng không phải chưa tiếp xúc với tiên nhân bao giờ, dù là thủy dịch thiên nhị hấp thụ đầu tiên hay lần trước thiên vận tử tặng một giọt thủy bổn nguyên cũng đều cho Vương Lâm những chỉ dẫn tới đại đạo của thủy bổn nguyên. Vẻ hưng phấn trong mắt Vương Lâm đã nồng đậm tới cực điểm, hắn không lãng phí chút thời gian nào, lập tức khoanh chân ngồi trong quả cầu nước đang không ngừng co rút lại, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nhìn chăm chăm vào hết thảy biến hóa của quả cầu nước này, biến hóa này nhìn như không có quý tích gì nhưng khi tơ máu trong đồng tử của vương lâm hiện lên, hắn lại dần dần nhìn xa chút xấu phết. hai mắt hắn lộ vẻ tính toán, mang theo sự hưng phấn nhanh chóng nhớ tất cả biến hóa của thủy bổn nguyên trong cơ hội chỉ có thể ngộ không thể cầu này. Loại chuyện này trừ vương lâm ra người ngoài khó có thể biết được, Thủy tướng lại càng không phát hiện ra nửa điểm. Thần sắc hắn lúc này vừa giữ tờn lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu nước, hai tay không ngừng bắt quyết, biến hóa ấm khí, khiến cho Thủy bổn nguyên bên trong quả cầu nước càng ngày càng đậm tốc độ co rút càng ngày càng nhanh. Quả cầu nước ngưng tụ tầng tầng lớp lớp chỉ sau thời gian nửa nén hương đắc từ lớn tới vô tận hóa thành tầm mấy vạn trượng. Quả cầu nước mấy vạn trượng này nước biển và nước mưa bên trong áp xúc lại mấy lần khiến bổn nguyên lại càng dày đặc. Trong thần thông càn khôn nhất tích của ta, cho dù ngươi có tu vi thông thiên nhưng nơi này là ngũ hành thủy trận, thần thông của ta ở nơi này cường đại vô cùng. Ta muốn luyện hóa đè ếp ngươi trở thành một sọt. Ta muốn ngươi chết. Thủy tướng điên cuồng bắt quyết thân thể nhoáng lên liền không ngừng đánh tới bên ngoài quả cầu nước. Mỗi một lần đánh ra đều khiến cho áo sáp điều khiển bổn nguyên lực khiến cho bên trong quả cầu này hiện lên sóng gần quanh quẩn nhanh chóng thu nhỏ lại hơn nữa. Hành động này của hắn lại khiến cho vương lâm cảm ơn. Lúc này cảm ngộ của Vương Lâm trong quả cầu nhờ có hành động của hắn lại càng rõ ràng hơn. Lúc này hắn càng thấy được nhiều biến hóa của bổn nguyên hơn nữa. Quả cầu nước mấy vạn trượng lúc này đã rút lại một nửa. Sơ phúc này nó hóa thành chỉ còn lớn tới hai vạn trượng. Lúc này thủy tướng bên ngoài thần sắc vô cùng dữ tợn và hưng phấn, nhưng cũng đã thở hổn hển hắn lúc này đã dùng hết toàn bộ lực lượng sống như ngọn đèn sắp cạn dầu vậy nạp đa giúp ta thủy tướng ngẩng phát đầu hướng về phía bầu trời sống lớn một tiếng trong nháy mắt khi hắn hô lên bầu trời trên thủy trận liền có một sòng xoáy xuất hiện từ bên trong sòng xoáy đó truyền ra một luồng lực lượng ngũ hành hệ kim trong nháy mắt khi luồng lực lượng này tràn vào lập tức truyền khắp cả thủy trận trong ngũ hành kim sinh thủy kim sinh thủy khởi nguyên bất đồng có người cho rằng đó là do kim hóa tan thì thành thủy cũng có người cho rằng vạn vật do kim lực biến thành thì sau thời gian dài sẽ có nước ngưng tụ lại nhưng dù là khởi nguyên thế nào cũng khiến cho các bậc tiên hiền trong thiên địa cho rằng kim sinh ra thủy trên thực tế đúng là như vậy Giờ phút này khi lực lượng kim trong ngũ hành truyền vào, dung nạp trong quả cầu nước chứa Vương Lâm Dưới sự thúc sục của lực lượng hệ kim, thần sắc thủy tướng hưng phấn, hóa thành nụ cười nhanh áp Vương Lâm, ngươi chết chắc rồi Giờ phút này huyền la đại thiên tôn đang trôi nổi bên ngoài tinh không của ngũ hành tinh Ánh mắt hắn lộ ra vẻ cổ quái nhìn cảnh tượng này Ánh mắt hắn chẳng những cổ quái mà thần sắc cũng lộ vẻ sở khóc sở cười Đây đâu phải là luyện hóa hắn rõ ràng là trợ giúp hắn cảm ngộ thủy bổn nguyên còn gì Đứa nhỏ này có huyết mạch đạo cổ, lại có tiên nhân thuật, điểm này đúng là cực khó có được Nhất là trên người hắn không ngờ lại có tới bảy đạo bổn nguyên Người này thật bất phàm, cấm chế bổn nguyên kia tồn tại trong những tơ máu trong đồng tử Sùng những tơ máu này hóa thành quy tắc Ta chưa từng nhìn thấy thứ này trên bất cứ kẻ nào đạo Tiên Song Tu Tiên Nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Trường 1734 đại ăn như vậy, Thủy tướng cười điên cuồng và hưng phấn nạp đa đang đưa lực lượng của hệ kim vào từ trên tháp cao cũng lộ nụ cười. Thần thức của hắn Thủy Trung vẫn quan sát trận chiến này, giờ phút này vẻ tươi cười lại càng đậm. Hắn không tin rằng vương lâm có thể thoát khỏi quả cầu nước. Bởi vì lúc này thủy bổn nguyên trong đó nồng đậm tới mức chính hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng Thủy bổn nguyên này không phải là do thủy tướng tạo ra mà là do áo giáp biến thành Chính vì điểm này lại càng khiến nạp đa chắc chắn hơn Còn tưởng hắn có thủ đoạn thông thiên gì hóa ra chỉ có chút thần thông ấy Nếu hắn có thể đi ra thì đã ra ngay từ lúc cầu nước bắt đầu hưng tụ rồi Lúc này thời gian dài như vậy mà hắn còn không thể đi ra Vậy thì hắn phải tuyệt vọng ở lại rồi Vương lâm ngươi và ta không có thù Ta cũng không muốn giết ngươi Nhưng ngươi chỉ là một tu sĩ trong đồng phủ này Chúng ta bất đồng với ngươi Ngươi lần này tới đây hẳn là có mục đích nào đó Nếu không hãy nói thử xem vì sao ngươi tới đây lúc này trong động phủ giới đại loạn thế lực vài phương đi tìm hồn thứ ba như vậy ngươi tới nơi này mục đích đã rõ rồi hai mắt nạp đa lộ vẻ trầm tư nụ cười trên khóe miệng càng đậm cũng ở trên tháp cao bốn người lão già mặc áo đen nhìn không trước mắt vào trong kính gương ánh mắt lão già mặc áo đen lộ vẻ hưng phấn cười ha hà Vương lâm này vừa rồi còn cuồng vọng tới cực điểm lúc này Thủy tướng Đại Nhân ra mặt Ta muốn xem hắn thoát khỏi quả cầu nước này thế nào Càn khôn nhất tích đây là thần thông mạnh nhất của Thủy tướng Đại Nhân quy nhất tôn chúng ta Người này hẳn phải chết Thần sắc nữ tử trung niên cũng lộ vẻ khoái trí Nhìn chầm chầm vào quả cầu nước trong gương trong mắt không ngừng hiện lên vẻ thù hận Chết đi Người chết rồi, Tư Đồ Nam kia sẽ bi thương. Hắn càng bi thương càng phẫn nộ, ta lại càng được giải hận, Tư Đồ Nam, người tiếp theo sẽ là ngươi." Nữ tử trung niên này cười thê thế lên. Hai người ngồi bên cạnh họ vẫn bảo trì lý trí, lúc này cũng từ từ mỉm cười. "Hắn không thoát được rồi." Cùng lúc đó những tiếng hoan hô không ngừng vang lên bên ngoài tháp cao. Tất cả tu sĩ quy nhất tôn lúc này ánh mắt nhìn bầu trời đều tràn ngập hưng phấn. Bọn họ thấy quả cầu nước đang không ngừng co rút lại, thấy vẻ mặt vương lâm trong quả cầu lúc này dường như thống khổ, dường như có thể nghe được tiếng kêu thê lương của vương lâm. hưng phấn nhất lúc này chính là Thủy tướng. Giờ phút này hắn không ngừng vung tay lên. Không ngừng áp suất khiến quả cầu nước lúc này còn không tới vạn trưởng, tốc độ áp suất càng ngày càng nhanh. Quả cầu lúc này mở đục bên trong ngơ hồ truyền ra tiếng âm vang, giống như tiếng áp lực đè nén truyền vào tai thủy tướng nghe như tiếng như tiếng tiên nhạc. Thời gian quá chậm rồi, phải nhanh hơn một chút, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thủy tướng không biết vì sao dù cảm thấy hưng phấn nhưng khi quả cầu nước càng co rút lại hắn lại càng có một cảm giác bất an mà hắn cũng không thể giải thích được. Nhưng cảm giác khó hiểu này lại khiến hắn rất chú ý. Trong do dự, hắn lo sẽ có chuyện ngoài ý muốn chỉ còn cách gia tăng lực lượng khiến cho quả cầu nước này nhanh chóng ngưng tụ mà thôi hai tay bắt quyết thủy tướng phun thêm một ngụm máu tươi thân thể suy yếu đi rất nhiều nhưng trong tích tắc khi ngụm máu tươi này rơi vào quả cầu nước nó thoáng một cách biến từ phạm trưởng trở thành 7.000 ngàn trưởng biến hóa đột ngột này khiến cho thân thể vương lâm trong quả cầu lập tức truyền ra tiếng ầm vang thân thể hắn vặn vẹo hai mắt lại tràn ngập vẻ kích động. Biến hóa trong con mắt Vương Lâm khi Minh Ngộ Thủy bổn Nguyên lúc này có biến hóa, chỉ thấy biến hóa giống như đắc đạt tới cực hạn mơ hồ chậm lại. Nhưng Vương Lâm lại cảm nhận được là dường như quả cầu này không có lực lượng khiến cho Thủy bổn Nguyên nồng đầm trong đó xuất hiện biến hóa một lần nữa. Chuyện này đối với Vương Lâm giống như khi biết một bí mật nào đó mà chỉ biết được một nửa lại thôi. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái Đang lúc cau mày thì đột nhiên máu tươi của thủy tướng lại phun tới Khiến cho quả cầu nước này lại vận chuyển một lần nữa Vương Lâm muốn cười thật to Ơn của thủy tướng đối với hắn Vương Lâm tuyệt đối sẽ không quên Đây giống như là biết mình cần liền lập tức đưa tới Vương Lâm làm sao có thể giết hắn được Càng khiến vương lâm kích động hơn là lời nói của thủy tướng bên ngoài quả cầu sau đó. Nạp đa các đệ tử của Quy Nhất Tôn toàn bộ tâm thần nhập trận trong vòng ba nhịp thở khiến nó hóa thành một sọt. Nạp đa trong tháp cao không chút do dự hai tay bắt quyết. Lập tức những luồng kim quang lóe lên hóa thành một bộ áo sáp tỏa kim quang chói mắt trên thân thể hắn. Hắn mặc áo giáo bước từng bước ra khỏi tầng thứ 10 của tháp cao xuất hiện trên bầu trời Thần thức nhập trận Ngày hôm nay uy nhất tôn chúng ta sẽ vì thiên địa trừ ma tạo phúc cho vạn cổ Nạp đa gầm nhẹ hai tay bắt quyết hướng về phía bầu trời vung mạnh lên Lập tức thần thức trong thân thể hắn gào thét lao thẳng đến sòng xoáy trên bầu trời Mế dưỡng chúng sinh, linh nhuận vạn vật mở ngoặt tròn một, nhưng luôn có một số người thích đặt bản thân vào vị trí tránh nghĩa, nói xấu kẻ khác, dường như không làm như vậy thì không thể phát huy toàn bộ tu vi vậy. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Gạo nuôi sống chúng sinh, vạn vật đều có linh hồn. Hiển nhiên nạp đa này là người như vậy. Bên trong quy nhất tông đại bộ phận đều như thế. Mấy trăm tu sĩ quy nhất tôn xung quanh không cần nghĩ ngợi gì toàn bộ khoanh chân ngồi. Xuống thần thức rời khỏi cơ thể toàn bộ bay lên bầu trời. Từng luồng thần thức vô hình nhưng lại khiến cho bầu trời vặn vẹo tiến vào bên trong sòng xoáy, không ngờ lại xuất hiện bên trong ngũ hành thủy trận. Mấy trăm thần thức tiến vào không hề lãng phí chút thời gian, lập tức dùng toàn bộ thần thức ầm ầm đánh vào thủy cầu điên cuồng ép vào từ bốn phía. Nhất là nạp đa sau khi mặt áo giáp vào tô vi tăng mạnh. Còn con lão già và ba người còn lại lúc này cũng đều tuôn ra toàn bộ thần thức. Lực lượng ngưng tụ điên cuồng này khiến cho thủy cầu trong tiếng nổ ầm ầm liền rút xuống còn ba nghìn trượng hai mắt vương lâm đang ngồi trong lộ vẻ hưng phấn, đã minh ngộ tất cả biến hóa của thủy bổn nguyên trong thủy cầu. Nhất là khi quy nhất tôn vừa rồi ngưng tụ toàn bộ lực lượng trực tiếp khiến cho biến hóa của bổn nguyên tăng mạnh, làm cho vương lâm hầu như đã chứng kiến toàn bộ biến hóa của bổn nguyên. Ta đã hiểu rõ rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa, thiếu một chút nữa thôi. Hai tay vương lâm vô ý bắt quyết, bắt trước tất cả những biến hóa của bổn nguyên mà bản thân đã nhìn thấy. Đúng lúc này thì luồng sóng đè ớt thứ hai của Quy Nhất Tông từ bên ngoài thủy cầu trận tới, khiến nó điên cuồng co lại, hai ngàn trượng, một ngàn trượng, cho tới hai trăm trượng. Vẫn tiếp tục co rút lại, ánh mắt vương lâm lộ vẻ minh ngộ, tay trái hắn còn đang vô ý bắt quyết. Tay phải sơ về vư không vung lên một cái. Lập tức trong tay hắn liền xuất hiện một giọt nước ẩm chứa một tia thủy bồn nguyên mà thiên vận tử cho hắn lúc trước. Ta đã hiểu rõ hoàn toàn rồi. Vương lâm ngầm phát đầu giọt nước ẩm chứa thủy bồn nguyên trên tay phải lập tức tỏa sáng cũng hướng về phía tay hắn mà xoay tròn. Ánh sáng tỏa ra khiến cho giọt nước này trông giống như thủy tinh vậy. Đòi mắt vương lâm bừng sáng, nhẹ giọng nói Thủy bổn nguyên 3 triệu 8 ngàn vạn lần biến hóa, ngưng Trong tiếp tắc khi những lời này vừa nói ra Thủy cầu 200 trưởng lập tức chấn động liệt Giống như muốn sụp đổ Một luồng khí tức Thủy bổn nguyên nồng đậm tuôn ra Cùng lúc đó bên ngoài Thủy cầu Thủy tướng đang bắt quyết Cùng với Nạp Đa và tất cả thần thức của Tu Sĩ Quy Nhất Tông đang hướng về phía thủy cầu đè ớt một lần nữa 200 trưởng thân thể hắn đã tan nát, chúng ta đánh tan nguyên thần của hắn Ngưng tụ tiếp trực tiếp luyện hóa hắn thành càn khôn nhất tích Đám thần thức xung hợp gào thét lao thẳng về phía thủy cầu Nhưng trong tích tắc khi tới gần, nó lại không gây nên được chút hiệu quả đè ép nào Trong nháy mắt thủy cầu trước con mắt sườn sốt của mọi người không ngờ tự mình co rút lại. Cảnh tượng này khiến cho nạp đa sườn sốt, khiến cho thủy tướng ngẩn ra, khiến cho tất cả thần thức ở nơi này đều ngơ ngẩn. Thủy cầu 200 trượng trong nháy mắt hóa thành 50 trượng, ngay lập tức biến thành 5 trượng, hiện ra rõ ràng trong đó là một người đang khoanh chân ngồi, thần sắc ẩm dấu vẻ kích động. Cảnh tượng này giống như tiếng sấm ấm vang, điên cuồng nổ tung trong tâm thần mọi người, khiến cho đầu óc họ trong thời gian ngắn trở nên trống sống. Đừng nói là bọn họ, dù là bất cứ ai vào trường hợp này cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bọn họ trơ mắt nhìn thủy cầu nhanh chóng sung hợp, toàn bộ ngưng tụ trên giọt nước như thủy tinh trên lòng bàn tay phải vương lâm, trơ mắt nhìn giọt nước đó tiêu tán trên tay phải vương lâm không còn nhìn thấy nữa. bọn họ thấy vương lâm trầm rãi đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười hướng về phía thần thức của bọn họ và thủy tướng ôm quyền khom lưng vái một cái. đại ăn như vậy, xin nhận của vương mỗ một vái. vương lâm vái xong liền vung tay áo về phía trước. động tác này khiến thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. tất cả thần thức bất ngờ bị cuốn khỏi trận pháp này. Ngay cả thần thức của nạp gia cũng bị một cái phất tay này tống ra ngoài. Cả thủy trận lúc này chỉ còn lại thủy tướng và vương lâm. Ngươi! Ngươi! Thân thể thủy tướng run lên, phun một ngụm máu tươi cười thảm lào đảo lui lại phía sau vài bước. Trên ngũ hành tinh thân thể tất cả tu sĩ bên ngoài tháp cao đồng thời chấn động đột nhiên mở bừng độ mắt, lộ vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Sự sợ hãi lúc này giống như gió lúc bao phủ toàn bộ bọn họ Không có tiếng xôn xao chỉ là một vùng yên tĩnh Đám người quy nhất tông sống như đã bị chúng đỉnh thân thuật vậy Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Ánh mắt nạp đa lộ vẻ mê man Hắn lúc này còn chưa thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt Hắn nhận được thổ linh, khiến hỏa linh vãi lại Lại lấy cả thủy bổn nguyên do càn khôn nhất tiết biến thành hắn. Một hồi lâu sau tu sĩ nơi này mới từ trong hoàng sợ tỉnh táo lại tiếng xôn xao ầm ầm nổi lên. Mọi người không ai là ngoại lệ đều truyền ra âm thanh khiếp sợ. Hắn làm sao có thể làm thế? Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi căn bản là không có khả năng. Chẳng lẽ hắn ở trong giọt nước này cảm ngộ... Sự tính toán và lực lượng minh ngộ kinh khủng tới đâu Lão già mặc áo đen và nữ tử trung niên kia không thể thừa nhận biến hóa kịch liệt này Nhất là lão già mặc áo đen đến nửa ngày cũng không thể nói gì Trong mắt trào dân sự sợ hãi ngập trời Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ơu đi chuyện chấm o sờ g Chương 1735 bộ đạp tí đoạn Vương Lâm không để ý tới Thủy tướng phun máu tươi lui lại phía sau Vẻ mặt vẫn không thể tin nổi mà nhắm hai mắt lại Yên lặng cảm thụ bên trong cơ thể đã có thêm một sọt càn khôn nhất tích Bổn nguyên thứ 8 này chính là Thủy bổn nguyên Chẳng qua Vương Lâm vẫn chưa đạt đại thành Sống như hỏa bổn nguyên năm đó đều là thực bổn nguyên cần phải dung hợp nhiều lần mới có thể đại thành Trên thực tế thì thực bổn nguyên và thư bổn nguyên khác nhau Thư bổn nguyên hoàn toàn dựa vào cảm ngộ Một khi minh ngộ thì lập tức thành đạo. Nhưng minh ngộ lại cực kỳ khó khăn Điều này từ nhân quả sinh tử chân giả bổn nguyên của vương lâm là có thể thấy được So sánh như vậy thì thực bổn nguyên có dễ dàng hơn một chút Nhưng là so với hư bổn nguyên mà thôi Hỏa và lôi bổn nguyên của vương lâm Cũng là sau khi có được mầm mống mới từ từ lứng mạnh Cho tới khi xuất hiện bổn nguyên chính thức Lúc này bên trong thân thể vương lâm đã có mầm mống của thủy bổn nguyên Có mầm mống này vương lâm có thể đạt tới cảnh giới đại thành của bổn nguyên Bổn nguyên khó có được mầm mống lại càng khó hơn. Vương Lâm năm đó nếu không phải nuốt được nửa con Lôi Long, nếu không phải là hấp thu được Lôi Đình bất diệt của Tiềm Lôi tộc thì sẽ không có mầm mống Lôi Bổn Nguyên xuất hiện. Hỏa Bổn Nguyên cũng như vậy. Nếu không phải nhờ mấy lần chu tức tình rất thì Vương Lâm cũng sẽ không thể đạt được mầm mống Hỏa diễm. Hôm nay Càn Khôn nhất tích cũng sống như lôi long và lôi đình bất diệt năm xưa. Sống như ngọn lửa khi chu tức tình rất, giúp cho Vương Lâm có được mầm mống thủy bổn nguyên. Đây mới là thứ khiến Vương Lâm hưng phấn. Thế gian này không có chuyện không làm mà hưởng, chỉ có chuyện do người ta chậm rãi tiến hành mà thành công. Bổn nguyên cũng là như thế. Về phần thổ trong ngũ hành vương lâm hấp thu thổ linh nhưng một thổ linh này chưa đủ để ngưng tụ mầm mống thổ bổn nguyên trong thân thể vương lâm. Nó còn rất xa mới đủ. Trừ phi có người sống như thủy tướng dùng phương pháp tương tự tặng cho hắn áo giáp thổ bổn nguyên, hơn nữa còn có mấy trăm tu sĩ phối hợp đầy đủ điều kiện thì mới có thể tạo thành mầm mống. Chuyện như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu. Vương Lâm hiểu rõ điều này Cảm thụ Thủy bổn nguyên đầy sinh cơ trong cơ thể Vương Lâm mở bừng đôi mắt ánh mắt nhìn về Thủy tướng đã không còn vẻ lạnh lùng mà chỉ còn sự bình tĩnh Trong nháy mắt khi đối mắt với Vương Lâm Thủy tướng từ trong khiếp sợ thức tỉnh Hắn hoảng sợ không ngừng lùi lại phía sau sau 7-8 bước liền vội vã bỏ chạy khỏi nơi này Nhưng hắn có đại ăn đối với Vương Lâm như thế Vương Lâm sao có thể để hắn rời đi như vậy Tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía thủy tướng chụp một cái Lập tức thiên địa âm vang Một bàn tay khổng lồ từ trong hư không hiện ra bắt lấy thân hình thủy tướng Trong nháy mắt khi thủy tướng còn đang giãy rua Vương Lâm thu hồi tay phải Bàn tay khổng lồ vư ảo kia mang thủy tướng đến trước người Vương Lâm Tay phải vươn ra điểm một chỉ, vương lâm không cần nghĩ ngợi điểm lên mi tâm của thủy tướng. Một chỉ này khiến thần sắc thủy tướng lộ vẻ thấm khổ vặn vẹo, vẻ mặt dưới thần ông lúc trước đã sớm như đèn cạn dầu chẳng khác nào thây khô. Sinh cơ và linh hồn của hắn đã dung hợp toàn bộ với tấm áo giáp. Hắn mượn lực lượng của áo giáp, áo giáp lấy sinh cơ của hắn mà trưởng thành. Loại quan hệ này đã duy trì rất lâu rồi Nhưng lúc này việc thủy tướng suy yếu đi đã trở thành điểm yếu chí mạng Áo giáp này sẽ hút sạch sinh cơ cuối cùng của hắn Đầu ngón tay vương lâm hạ xuống Một luồng sinh cơ minh mông mãnh liệt truyền vào trong thân thể thủy tướng Biến thành một tấm màng ngăn cách hồn phách thần thức của hắn ra khỏi áo giáp Dù thế nào thì ngươi cũng đã tặng ta mầm mống thủy bổn nguyên Ta sẽ không giết ngươi mà cứu ngươi một lần Đây là nguyên tắc làm người của vương mốt Đầu ngón tay vương lâm sơ lên, vung về phía trước Lập tức áo giáp bên ngoài thân thể thủy tướng rung lên trực tiếp tách rời khỏi người hắn Áo giáp kia vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, tản ra bốn phía nhưng trên mỗi một mảnh nhỏ lại có một sợi tơ máu gắn liền với thân thể thủy tướng. lúc này dù nó đã tản ra nhưng sợi tơ máu vẫn nối liền từ xa nhìn lại trông việc gì tới mức khiến người ta sờn gai ốp. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho tất cả mọi tu sĩ trên ngũ hành tinh này đều hoảng sợ nhìn lại quên mất cả sự kinh hãi vừa rồi mà bị cảnh tượng đang xảy ra trên thân thể Thủy tướng khiến cho toàn thân tràn ngập hàn ý. Thủy tướng đát. Cùng lúc này, những tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ miệng Thủy tướng. Thần sắc hắn bị thống khổ bao trùm nhưng lại không thể hôn mê đi, chỉ có thể gào thét trong đau đớn. Nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng Vương Lâm không phải cố ý hành hạ hắn mà là muốn cứu hắn Nếu không tháo giáp này ra thì hắn hẳn phải chết Dù sao thì lúc trước hắn đã dùng toàn bộ lực lượng Lại cũng vì muốn giết Vương Lâm mà kích phát toàn bộ lực lượng mà tu vi hắn không thể thừa nhận của áo giáp này Nếu như vương lâm bị tàn khôn nhất tích luyện hóa hắn hấp thu một giọt nước này thì hoàn toàn không lo tới vấn đề áo giáp cắn trả, cũng không rơi vào tình trạng như lúc này. Rất nhiều những tia máu nhúc nhích liên kết thân thể thủy tướng với những mảnh nhỏ đắt tán ra của áo giáp, ló lên khiến cho những mảnh nhỏ của tấm áo giáp không ngừng rơi lượng. Thần sắc thủy tướng vô cùng thê thảm tiếng gào thét không ngừng truyền ra. Thần sắc vương lâm hơi ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào thủy tướng, ánh mắt lộ vẻ tính toán. Nửa ngày sau hắn đột nhiên giơ tay phải, huyết quang lói lên. Huyết kiếm bất ngờ xuất hiện, hướng về những tia máu nhỏ này chém xuống. Những tiếng bùng bùng trong nháy mắt vang lên. Liên tục mấy lần những tia máu nhỏ bên ngoài thân thể thủy tướng đều bị chém đứt cuốn trở về trong áo sáp. Áo giáp sau khi bị chia lìa với thân thể thủy tướng bỗng nhiên ngưng tủ lại một cách vượt dị, hóa thành một bộ áo giáp đầy đủ nhưng có rất nhiều khe nước ly ti ầm một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Hình dạng của áo giáp này giống như một người đang ngồi tỏa ra những luồng sáng màu xanh nước biển. Trong Lam Quang cũng có một cây trường thương biến ảo ra ầm ầm rơi vào trong hai tay của áo giáp, nằm bất động. Sau khi tháo áo giáp, thân thể thủy tướng lập tức tràn ngập huyết vụ cực kỳ suy yếu, Lào đảo lui lại phía sau ánh mắt nhìn vương lâm tràn ngập vẻ phức tạp Ngươi đi đi, ta không xếp ngươi Vương lâm nhìn về phía áo giáp, chầm rãi mở miệng Thủy tướng trầm mặt trong chốc lát, mở miệng dường như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói được Mang theo vẻ buồn bã nghệ hoài biến mất trong ngũ hành thủy trận Tay phải vương lâm dơ lên hướng về phía tấm áo giáp Chụp một cái cẩn thận cầm lấy nó nghiên cứu Nhưng đột nhiên vương lâm ngẩng phát đầu ánh mắt lộ hàn quang Thần thể không nghĩ ngợi chút nào vọt về phía trước Cùng lúc đó đột nhiên trong ngũ hành thủy trận xuất hiện rất nhiều gần sóng Nhanh chóng lan ra cũng tỏa ra uy áp kinh khủng Gần như trong nháy mắt thế giới vương lâm đang đứng liền sụp đổ Sự sụp đổ này diễn ra quá mức bất ngờ Ngũ hành thủy trận này hoàn toàn tan giá thiên địa Trước mặt vương lâm trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi Dường như luồng uy áp sáng xuống này quá mạnh mẽ Khiến cho thiên địa này không thể thừa nhận vậy Phía sau ánh sáng màu lam của áo giáp, sóng gần tràn ra đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy. Trong dòng xoáy đó có một cánh tay khô héo vươn ra, chụp tới tấm áo giáp. Cũng có một giọng nói già nua từ trong dòng xoáy này truyền ra, hóa thành một cơn sóng âm thanh trực tiếp truyền vào tâm thần vương lâm. Đây không phải là vật ngươi có thể lấy biến đi cho lão phu. Vương lâm đối với biến cố xuất hiện bất ngờ này cũng không phải là không có phát hiện gì. Hắn trong nháy mắt trước khi ngũ hành thủy trần sụp đổ đã bước ra một bước, khiến khí thế toàn thân tăng vọt trực tiếp trong một bước này từ tầm thường lên tới đỉnh phong. Bảy đạo bổn nguyên của hắn cũng trong một bước này dung hợp tự nhiên, hóa thành tu vi cường hãn không linh hậu kỳ, bộc phát ra từ trong thân thể. Cũng trong một bước này, lực lượng đạo cổ huyết mạch dung nhập từng tức trong thân thể hắn từng phân xương cốt, khiến cho thân thể hắn có thể đụng phá cả tu chân tinh. Tinh khí thần, huyết mạch và toàn bộ mọi thứ lúc này bộc phát, giống như một cơn lúc xuyệt thiên ầm ầm nổi lên khiến cho khí thế của vương lâm lúc này giống cầu vồng vậy khi hắn hạ xuống một bước này chính là trong trước mắt sòng xoáy xuất hiện cánh tay trong đó vươn ra một bước này hắn hạ xuống chân phải không bước lên hư không mà đạp về phía cánh tay kia hung hăng đạp mạnh một nhát tất cả mọi chuyện chỉ trong nháy mắt đã xảy ra khiến cho người ta căn bản là không thấy rõ chân phải vươn lâm với tốc độ nhanh như trước lại có vẻ bá đạo của đạo cổ ầm ầm hạ xuống Giọng nói già nua kia truyền ra tiếng hô kinh hãi cánh tay chụp vào áo giáp nhanh chóng thay đổi phương hướng bắt quyết muốn hóa thành thần thông đối kháng. Nhưng hắn hiển nhiên, không ngờ tới phản ứng và sự ra tay tàn nhẫn của vương lâm trong lúc vội vàng thì chân phải vương lâm đắc mạnh mẽ đặt lên trên tay hắn. ầm một tiếng, những tiếng xương gãy vụn vang lên. Cánh tay kia dưới một cước của vương lâm lập tức vặn vẹo, đỏ mừng lên, bị xuất huyết trong. Từ trong dòng xoáy vang lên một tiếng rên khi bị thương, cánh tay nhanh chóng rút lại nhưng lại đột nhiên ầm một tiếng, vị trí sưng đỏ kia nổ tung, máu tươi văng khắp nơi Có gan đoạt vật của vương mố, ngươi chán sống rồi sao? Tay áo vương lâm vung lên tiến lại trước áo giáp. Ánh mắt hắn lói lên hàn quang, nhìn chầm chầm vào trong dòng xoáy Vừa nói tay trái hắn vừa tùy ý vung về phía sau Áo giáp và trường thương lập tức hóa thành lam quang Bị hắn thu vào trong tay áo Động tác này giống như lưu thủy hành vân Không chút dư thừa, từ cất bước đạp lên cánh tay tới thu lấy áo giáp Đều hiện lộ khí thế của Bậc Đại Tông Sư Tu sĩ cổ quốc, ngươi là người cổ tộc Giọng nói vặn vẹo từ trong dòng xoáy truyền ra kèm theo đó là tiếng hít thở đau đớn Cảnh tượng này bị cho huyền la đại thiên tôn đang ở bên ngoài tinh không ngoài ngũ hành tinh nhìn thấy hết Khuôn mặt hắn lộ nụ cười đắc ý, thần sắc lại càng tràn ngập khí thế bá đạo Tốt quả nhiên là đứa nhỏ của đạo cổ nhất tộc ta có gan đối phó với tất cả những người dám mạo phạm hắn Hắn không làm được như vậy thì ta ngược lại sẽ có hơi bất mãn. Tính tình hắn rất hợp ta. Nếu đổi lại là ta thì sẽ còn đánh nát tay kẻ kia. Quy nhất tôn đám tiên nhân ở nơi này ta thấy cũng rất thú vị. Ánh mắt huyền la đại thiên tôn tùy ý nhìn lên ngọn tháp cao trong ngũ hành tinh. Nếu hắn muốn thì chỉ phất tay một cách liền khiến tất cả sinh linh trên tu chân tinh này tan thành mây khói, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1736 cỡ chuyển tâm luôn, thu hồi lại áo giáp. Hai mắt vương lâm lạnh như băng nhìn vào trong dòng xoáy cánh tay dơ lên chụp mạnh một cách về phía trước Cùng lúc đó, từ bên trong dòng xoáy liền tỏa ra kim quang vạn trưởng Kim quang này chói mắt giống như những thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt khi tay phải vương lâm tới gần liền va chạm với cánh tay hắn Tiếng chấn động âm vang tạo thành những cơn sóng âm ầm ầm trong thủy trận đã sụp đổ này Thân thể vương lâm lùi lại phía sau ba bước, thu tay phải lại, thần sắc không chút biến hóa vẫn lạnh lùng tới cực điểm như trước. Dòng xoáy nó lúc này bị phá tan trở thành từng điểm trong suốt tràn ra bốn phía, hoàn toàn biến mất. Trên ngũ hành tinh tầng thứ 9 của ngọn tháp lúc này tràn ngập kim quang. Trong kim quang có một lão già đang ngồi khoanh chân. Lão già này mặc một bộ trường sam màu vàng y phục trước ngực có đồ án ngũ hành trông cực kỳ sống động. Lúc này thân thể lão già chấn động, phun một ngụm máu tươi cánh tay phải sưng vù đe bét máu mơ hồ đã biến thành một vùng màu đen, lại bị vặn vẹo vườn dị, hiển nhiên là đã bị bẻ gãy. Còn có rất nhiều máu tươi từ bên trong cánh tay hắn đang chảy ra, rơi lột bột trên mặt đất. Người cổ tộc. Lực lượng từ trong cơ thể hắn truyền ra thuộc về đạo cổ nhất mạch, hắn không giống như hậu nhân do ba nghìn huyết mạch của diệt mịt biến thành. Hậu nhân của hắn sao có thể cường hắn hơn cả hắn được, người này rất có khả năng không phải là tu sĩ trong đồng phủ này mà đến từ tiên cương đại lục, đáng chết quy nhất tôn chúng ta không ngờ lại có người thế này tiến vào. Đồng tử trong mắt lão già co rút lại, thần sắc tràn ngập thống khổ. Hắn cuối đầu nhìn thoáng Qua cánh tay phải của mình ánh mắt còn lộ vẻ hoảng sợ Một cước thật tàn nhẫn Nếu không phải ta có áo giáp nổi liếm trong cơ thể Thì dưới một cước này cánh tay ta đã tan nát rồi Thậm chí sợ rằng ngay cả cơ thể cũng nổ tung theo Sắc mặt lão già cực kỳ âm trầm ngẩng phát đầu hướng về phía ngoài tháp hét lớn một tiếng Nạp đa tới gặp ta Theo giọng nói của lão già này chuyển từ tầng 9 xa toàn bộ tâm thần tu sĩ y nhất tông bên ngoài tháp đều chấn động tiếng xôn sao đột nhiên tiêu tán đồng loạt quỳ xuống vái lạy tóa tháp. Nạp đa nheo mắt không chút so sự thân thể vọt tới tầng tháp thứ 9 đứng bên ngoài ôm quyền đang định mở miệng nói chuyện thì lập tức có một bàn tay khổng lồ hư ảnh lấy hắn trong nháy mắt đã mang vào bên trong tầng thứ 9. Nạp Đa không dám phản kháng chút nào để cho bàn tay kia tùy ý túm lấy mình đưa vào bên trong tháp Trong nháy mắt khi xuất hiện trong tầng 9, hắn liền phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt cung kính hiếm có, vội vàng mở miệng Hậu bối tử tôn Nạp Đa xin ra mặt để cầu lão tổ Hắn là ai vậy? Các ngươi sao lại trêu chọc vào người này? Lão già mặt kim bào nhìn chầm chầm vào nạp đa quát khẽ một tiếng. Nghe lời nói của lão già, nạp đa ngẩng đầu định nói chuyện thì lại thấy muộn máu lão già vừa mới phun trên mặt đất, lập tức tâm thần run lên sau khi nhìn thấy cánh tay gãy nát của lão già, tâm thần lại càng chấn động như sóng cồn. Hắn biết lão tổ đã ra tay rồi nhưng không chiếm được ưu thế ngược lại còn bị vương lâm kia gây thương tích. Lúc này thân thể hắn run rẩy vội vàng nói rõ ràng từng chút bí ẩn mà hắn biết được có liên quan tới vương lâm gia Đồng thời trong khi nạp đa mở miệng cùng với sự sụp đổ của ngũ hành thủy trận, vương lâm vốn có thể lựa chọn rời đi nhưng lại không làm như vậy. Thân thể hắn nhoáng lên liền tiến, về phía trước bước vào vùng ánh sáng ngũ hành hư àng trói mắt. Tới khi thấy được rõ ràng thì trước mặt hắn đã là một vùng thiên địa mới Gió mát nhẹ thổi, hương thơm tràn ngập thấm đẫm lòng người Khiến cho người ta không khỏi có cảm giác thoải mái vui vẻ Nơi này là một vùng cây cối rậm rạp không thấy bến bờ Những cây đại thụ giống như những thanh kiếm sắc bén vươn lên tận trời cao Hình thành một vùng cây lá tươi tốt Ngũ hành một trận Ánh mắt ló lên Nhìn bốn phía, khóe miệng dần lộ nụ cười. Lần này tiến vào ngũ hành tinh, chưa nói tới chuyện hắn có thể hoàn thành dự định hay không. Chỉ cần ngũ hành đại trận này cũng khiến Vương Lâm đạt được cơ duyên vô cùng lớn rồi. Giờ phút này bên trong ngũ hành một trận, Vương Lâm làm sao có thể bỏ qua được. Thân thể hắn nhoáng lên liền lao thẳng về phía trước. Nhưng ngay lúc thân thể Vương Lâm di động, tất cả những cây đại thụ che trời trong ngũ hàng mục trận này đồng loạt sung lên, vô số lá cây trong nháy mắt rơi ra giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị cuốn đi, trong tiếng xiết kinh thiên động địa từ bốn phương tám hướng lao thẳng vào người Vương Lâm. Đám lá cây này rất nhiều, xa xa gào thét lao tới giống như che trời bao phủ khắp nơi, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm. Giống như hoa muốn đòi mạng, lá muốn đoạt hồn vậy Thần sắc vương lâm không chút biến hóa thân thể lùi lại phía sau ba bước Tay phải nắm quyền, hàn quang lói lên trong mắt bỗng nhiên dơ lên kéo mạnh một cây về phía trước tây Thiên Một động tác này khiến cho phong vân cuốn động, một tiếng nổ ầm ầm vang lên Thiên địa phía trước vương lâm lập tức bị hắn xé ra một cây khe rất lớn Cách khe này như nối liền cả thiên địa dưỡng đứng lên trời, giống như muốn xé tam thiên địa thành hai nửa vậy. Trên thực tế thiên địa phía trước vương lâm đúng là đã bị xé sách chia làm hai bộ phận, ở. Trong cái khe kia là một vùng đen kịt giống như thông với ư vô, lúc này không ngừng mở rộng ra giống như đêm tối đang cắn nuốt ban ngày vậy, nhanh chóng mở rộng. Nếu chỉ có như vậy thì còn chưa thể phát huy hoàn toàn uy lực của thuật tây thiên Lúc này thứ giống như bị chia thành hai nửa còn có vô số lá cây kia Đám lá cây này toàn bộ trong tích các này đột nhiên bị tách ra lộ ra giữa những lá cây này là vô số sợi tơ Lá cây từ bốn phương tám hướng đều như vậy cả Tây thiên trong tay vương lâm đánh tới thiên địa ầm vang Tiếng chấn động vang vọng bốn phương Khiến cho ngũ hành một trận như sắp sụp đổ Tất cả đám lá cây đang nhanh chóng áp sát Vương lâm liền bị chia làm hai nửa Nhanh chóng xẹt qua bên cạnh vương lâm Va chạm với đám lá cây từ hướng kia bay tới Từ xa nhìn lại Thân ảnh vương lâm bị bao phủ trong vụ va chạm này Bên trong trời đất hôn áng mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay. Hắn thong thả tiến tới phía sau là cái thê rất lớn đang không ngừng mở rộng, đen kịt một mảnh giống như một cái miệng khổng lồ. Phía sau hắn còn có một đám lá cây đang va chạm tới tối tăm mặt mũi, giống như là ngày tận thế vậy. Ngay trong nháy mắt lúc Vương Lâm bước đi, đám cây tối đã mất tất cả lá trên mặt đất bất ngờ nhúc nhích một cách phượng phì. Trong ánh mắt của Vương Lâm, đám cây cối này nối liền với nhau, vừa nhúc nhích vừa không ngừng xài ra, rất nhanh đã hình thành một cái mặt rất lớn bằng cây cối trên mặt đất. Thần phục hoạt bị hủy diệt. Mái tóc bạc của Vương Lâm nhẹ nhàng tung bay, bạch y cũng phất phới, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào con mắt của bộ mặt cây trên mặt đất. Khuôn mặt kia trầm mặt, hồi lâu liền nhắm mắt lại khép đôi mắt mang theo vẻ tang thương như phòng đời của cây vậy. trong nháy mắt khi đôi mắt khổng lồ đó nhắm lại, một vùng sáng màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ ngưng tụ ra, hóa thành một tinh thể xanh biếc bay thẳng về hướng vương lâm. nó lơ lửng trước người vương lâm bị hắn nắm lấy. sau khi vương lâm cầm tinh thể này, toàn bộ cây cối phía dưới lại nhúc nhích một lần nữa sần sần khôi phục hình dạng trước đây. Vương Lâm không cần xem xét mà cất bước đi tới. Hình ảnh trước mắt hắn vặn vẹo cuối cùng sụp đổ. Từng luồng ánh sáng màu vàng lóe lên, nhanh chóng bao phủ bốn phía. Ngũ hành một trận tiêu tán đồng thời hóa thành trận cuối cùng trong ngũ hành đại trận Kim Thần. Kim trận đều là lực lượng của kim thạch, sát khí hung ác bùng lên kinh thiên động địa. Trong thiên địa của Kim Trần, nơi vốn là vị trí của mặt đất lúc này là những đại kiếm phát ra kim quang thay thế. Những thanh đại kiếm này tỏa ra sát khí nồng đậm. Bầu trời không có tầng mây không có mặt trời trói trang, vẫn chỉ là những thanh kiếm sắc bén. Trong nháy mắt khi vương lâm xuất hiện đám kiếm này lập tức phát ra tiếng xe vang. Đây là tiếng kiếm xeo Tất cả kiếm ở nơi này đều đồng thời xeo vang Kim không phải là một Một chủ yếu mềm sai nhu hòa Cho nên vương lâm mới cho một linh chọn lựa Nhưng kim lại bất đồng Kim cứng sắn bất hủ một đường thẳng tiến Tuyệt đối không kho mình Lúc này tiếng kiếm xeo vang ầm ầm vọng khắp nơi này Tất cả những thanh kiếm ở nơi này Đồng loạt bắn ra cuốn khắp thiên địa Vạn kiếm xuyên tâm lao tới vương lâm Tiếng ầm ầm vang vọng trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa vào lúc này Mãi không tiêu tán Trong ngũ hành tinh trên tầng tháp thứ 9 Nạp đa đắt toàn bộ nói tất cả những việc có liên quan tới vương lâm song Thần sắc lão già càng thêm âm trầm Hắn vẫn không thể tin vương lâm lại không phải là người của tiên cương đại lục Lúc này hắn đang muốn mở miệng thì đột nhiên ngẩng phát đầu nhìn về phía ngoài tháp thần sắc lộ sát khí Kim chẳng bị hắn phá rồi, hắn đang muốn đi vào cửa chuyển Vừa nói lão già mặt kim bào vừa đứng lên đôi mắt tràn ngập sát khí Lão tổ cửa chuyển tâm luân của ngũ hành tinh ta là cường đại nhất có thể cản bước người này chăng Nạc đa do dự một chút thấp giọng nói Cửu chuyển tâm luôn, mỗi chín nhịp thở là một chuyển, tâm động càng nhanh thì chuyển càng nhanh. Người này khó nói lắm. Trận pháp này nói khó thì là khó nói, đơn giản thì là đơn giản, chính là một trong số những trận pháp hộ sơn của quy nhất tông chúng ta. Trận pháp lúc này dù chỉ có bốn phần quy lực của đại trận tại quy nhất tông trên tiên cương đại lục nhưng chỉ cần người này ngay từ đầu không thể nhìn ra dấu vết chỉ cần ở trong tâm luôn chuyển động một chút thì hắn nhất định không thể phá vỡ trận này tất cả đều dựa vào tâm tâm bất động hay không mà thôi lão tổ thì thào lời nói vô cùng huyền ảo nạp đa nghe không hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi sâu mà ngẩng đầu nhìn về bầu trời bên ngoài tháp trận pháp bên ngoài ngũ hành tinh lúc này chấn động ầm ầm kim trận sụt đổ vương lâm từ trong đó bước ra Lúc này trước mặt hắn không còn mơ hồ hư ảo mà đã thấy được ngũ hành tinh rõ ràng ở xa xa Giống như hắn chỉ cần bước về phía trước một bước là có thể đi vào bên trong ngũ hành tinh Ở phía sau vương lâm lúc này chính là ngũ hành đại trận đang tan rã Nhìn chầm chầm vào ngũ hành tinh, vương lâm đang muốn bước vào thì đúng lúc này bước chân hắn xứng lại kêu khẽ một tiếng Hai mắt đột nhiên ngời sáng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 Trong nháy mắt khi vương lâm nhìn thấy ngũ hành tinh chuyển động, vẻ ngưng trọng trên mặt lão già trên tầng tháp thứ 9 sần sần tiêu tán được thay bằng nụ cười. Cởu chuyển tâm luân dù là trên tiên cương đại lục cũng rất ít người có thể phá vỡ. Trọng điểm của trận này là ở tâm. Tâm động càng nhanh thì trận này càng khó phá xảy. Ngươi vừa rồi từng nói người này khi ở chu tước tinh cực kỳ rảo hoạt tâm trí sắc cao. Lúc này đã qua nhiều năm như vậy, hắn chẳng những không chết mà tu vi còn tăng mạnh, hắn đã trải qua nhiều sinh tử. Trong sinh tử ma luyện thế đã bình tĩnh sao? Càng là người thông minh thì trong cửa chuyển tâm luân này lại càng không thể thoát ra, lúc này mới là trong đệ nhất chuyển, càng vào sâu sát khí lại càng nhiều. Một khi tới cửa chuyển thì người này cả đời sẽ bị vây trong đó, cho tới khi ha hết tâm thần mà chết. Có lão tổ tỏa chấn, người này quyết không thể đi ra. Nạp đa nghe vậy khói miệng cũng mỉm cười, hướng về phía lão già ôm quyền vai một cái, trong mắt đầy vẻ sùng kính, mở miệng nói. Lão già mặt kim bào cười ha ha, cuối đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Cho tới bây giờ tay phải hắn vẫn còn đau đớn dù vận chuyển tiên lực cũng không thể đỡ. Ở bên ngoài ngũ hành tinh lúc này, Huyền La Đại Thiên Tôn đang lơ lửng trong tinh không quan sát lúc này hai mắt xứng lại. cầu chuyển tâm luôn này dù uy lực không ra gì nhưng đối với tu sĩ không biết thiết cấu của nó mà muốn phá giải thì cực kỳ gian nan. Đứa nhỏ này sợ là không thể phá nổi thôi cứ xem xem nếu bị nhốt ở trong đó thì ta ra tay Huyền La Đại Thiên tôn nhẹ nhàng lắc đầu hắn không vi vọng vương lâm có thể phá vỡ một trong những sanh trận của tiên cương đại lục nhưng trong đáy lòng hắn vẫn có một tia chờ mong chẳng qua tia chờ mong này rất yếu ức ngay cả bản thân hắn cũng sau khi phát hiện ra tia chờ mong này mà phải bật cười Vẫn có kỳ vọng quá cao với hắn rồi Cho dù là đạo cổ hoàng tôn đời này nếu chưa từng gặp qua trận này Tùy tiện xông vào cũng sẽ nhất định bị nuốt. Bên cạnh ngũ hành tinh thần sắc vương lâm ngưng trọng Nhìn chầm chầm vào ngũ hành tinh khổng lồ kia Chỉ là càng nhìn hắn lại càng thấy ngũ hành tinh xoay tròn nhanh hơn Lúc đầu còn thong thả chuyển động nhưng lúc này đã nhanh hơn gấp mấy lần Dưới sự chuyển động không ngừng của nó Vương Lâm cảm thấy đôi mắt đã hơi đau đớn và mê muội, Tâm thần cũng bởi vì nhìn chăm chú mà tiêu hao rất nhanh Cảnh tượng này khiến hắn chấn động tâm thần Ngay lập tức nhắm đôi mắt Nhưng thần thức vẫn nhìn thấy ngũ hành tinh gào thét Chuyển động không dừng lại chút nào như trước Đây là cấm chế trận pháp gì thế này Hai mắt đột nhiên mở ra Sắc mặt Vương Lâm cực kỳ âm trầm Hắn dù nhìn hay không, nhắm mắt hay mở mắt, có nhìn về hướng đó hay không thì thần thức vẫn luôn thấy tu chân tinh quay tròn như trước. Rất nhanh đã qua 9 nhịp thở. Trong tích tắc phút thứ 10 tới chuyển động của ngũ hành tinh này đột nhiên nhanh hẳn lên, lập tức khiến cảm giác mê muội của vương lâm càng tăng lên mãnh liệt, tâm thần hao tổn tới mức bản thân hắn không thể điều khiển được, tiêu tán rất nhanh. Loại chuyện kỳ dị này cả đời Vương Lâm chưa bao giờ gặp phải Bản thân hắn không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy Ở nơi này rốt cuộc tồn tại cấm chế gì Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên Hắn không chút do dự thân thể cất bước tiến thẳng Về phía tu chân tinh phía trước Dù tu chân tinh này dù gì nhưng lúc này khoảng cách với ta không xa Ta cũng không cần quản tới nó trực tiếp tiến vào là được. Tốc độ vương lâm cực nhanh cất bước một cách là vượt qua một khoảng không vô tận. Nhưng sau mấy lần cất bước đồng tử của hắn co rụt lại. Một bước khi đúng xa hắn phải bước vào ngũ hành tinh thì không ngờ khi hắn cất bước ngũ hành tinh chuyển động khoảng cách giữa đôi bên lại không có chút thay đổi. Giống như Vương Lâm vừa chuyển động là ngũ hành tinh chuyển động theo vậy Vương Lâm trầm mặt sơ phút này lại một lần chín nhịp thở nữa trôi qua trận pháp đã tiến vào để ta chuyển Tốc độ chuyển động của ngũ hành tinh lại một lần nữa tăng vọt Lúc này Vương Lâm nhìn ngũ hành tinh đã không còn rõ ràng Đây rốt cuộc là trận pháp gì, sao lại dường gì như vậy Ngũ hành tinh trong tâm của Vương Lâm không ngừng chuyển động, mơ hồ khiến hắn xúc động. Sự xúc động này cũng không tới một cách đột nhiên mà giống như vốn đã tồn tại từ lâu. Nhưng trong nháy mắt khi sự xúc động này xuất hiện, ngũ hành tinh trong mắt Vương Lâm liền ầm ầm tăng mạnh. Sự tăng vọt này khiến cho ngũ hành tinh chuyển động với tốc độ quá nhanh, giống như hình thành một cơn lốt xoáy khổng lồ vậy. Sắc mặt vương lâm tái nhợt, sự xúc động trong lòng căn bản là không thể đè nén, càng ngày càng mãnh liệt. Cũng bởi vậy mà tốc độ của ngũ hành tinh lại càng lúc càng nhanh, không thích hợp. Vương lâm không chút do dự thân thể đột nhiên lui lại phía sau muốn rời khỏi nơi này. Nhưng dù hắn có lui lại nhanh hơn nữa thì khoảng cách giữa hắn và ngũ hành tinh cũng không giảm bớt chút nào. Loại biến hóa dưỡng gì tới cực điểm này khiến cho tâm thần vương lâm chấn động, xúc động càng nhiều hơn. Giờ phút này lần thứ tư, chín nhịp thở lại trôi qua, ngũ hành tinh tiến vào ngũ chuyển. Tiến vào trong để ngũ chuyển, nguyên nhân khiến sự xúc động của vương lâm không ngừng nảy sinh. Ngũ hành tinh đã hoàn toàn thay đổi không còn hình dáng của tu chân tinh nữa mà đã hóa thành một sòng xoáy hình tròn, xoay tròn với tốc độ cực nhanh Thân thể vương lâm run lên lồng ngực khó chịu Cùng với sự chuyển động của ngũ hành tinh, vương lâm cảm giác như cả thiên địa xoay chuyển giống như tinh không xoay tròn Thứ duy nhất không chuyển động chính là bản thân hắn Nhưng cũng chính bởi vì biến hóa đầy mâu thuẫn này lại khiến Vương Lâm không thể nào cảm thấy phù hợp Cảm giác mê mụi làm cho Vương Lâm cực kỳ thống khổ Giống như sắp sửa nôn mở bước chân lào đảo lui lại phía sau vài bước Sắc mặt trắng bịch, hai mắt tràn ngập ơ máu Hắn nhìn chầm chầm vào dòng xoái, thần sắc ngoài sự xúc động còn lộ vẻ điên buồn Chỉ là cùng với sự điên cuồng này, tốc độ của dòng xoáy lại một lần nữa ầm ầm tăng vọt trong thời gian ngắn đã nhanh tới mức không thể nào hình dung nổi. Bước chân vương lâm không yên thân thể bắt đầu chuyển động theo mà hắn không hề phát hiện ra. Ở tầng thứ 9 trong tháp cao trên ngũ hành tinh, lão già mặt kim bào nhìn thấy tầng tượng này liền cười khá hả ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn nhìn bầu trời bên ngoài tháp thần sắc lộ vẻ kinh miệt. đã đến để ngũ truyền hắn trốn không thoát rồi. nếu như là lão đại bước vào đó nếu đã tới ngũ truyền thì cũng không thể thoát ra chỉ có thể ở trong đó tiêu hao tâm thần tiêu tốn thọ nguyên. người này muốn xông vào ngũ hành tinh ta thật đúng là không biết lượng sức. khuôn mặt nạp đa cũng xuất hiện nụ cười. Hai mắt nhìn về bầu trời bên ngoài tháp cũng lộ sự sợ hãi. Hắn đối với cửa chuyện tâm luân này tuy không hiểu bằng lão già mặt kim bào nhưng hắn biết nếu mình ở trong đó thì sớm đã thất bại rồi. Hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của trần pháp này. Năm đó hắn ở trong đề tam chuyển đát hôn mê được lão tổ cứu tu dưỡng rất lâu mới khôi phục được. Từ đó về sau hắn đối với cửa truyền tâm luôn này chỉ có sự kính sợ. Bên ngoài ngũ hành tinh, huyền la đại thiên tôn nhẹ nhàng lắc đầu thầm than một tiếng. Vẫn là không chờ mong thì tốt hơn. Một tia chờ mong kia lại hóa thành thất vọng rồi. Nhưng hắn có thể kiên trì tới ngũ chuyển cũng đã là khó có được rồi. Thôi để cho hắn trải qua thêm chút nữa tới cửa truyền ta sẽ ra tay. Trong lòng huyền la Đại Thiên Tôn hơi thất vọng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ là trước khi mình trở thành Đại Thiên Tôn thì nếu không biết đến trận pháp này mà tùy tiện tiến vào thì sợ rằng cũng như vậy. sắc mặt vương lâm tái nhợt trong nháy mắt khi chín nhịp thở trong đề ngũ chuyển trôi qua liền phun một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này là do tâm thần hao tổn quá độ mà thành thân thể hắn trầm rãi chuyển động nhưng hắn lại mạnh mẽ đè nén lại. Trên mặt Vương Lâm nổi đầy gần xanh, vẻ điên cuồng và xúc động tràn ngập toàn thân. Hắn nhìn chằm chằm vào ngũ hành tinh đang chuyển động cực nhanh, giống như đã tới cực hạn kia, đứng im không nhúc nhích. Hắn biết, dù không nhìn thì vòng xoáy này vẫn như vậy. Hắn hiểu là dù không nghĩ tới thì vòng xoáy này vẫn chuyển động hắn lại càng rõ ràng là nếu thân thể mình đồng thời chuyển động theo thì dòng xoáy này sẽ hút toàn bộ tâm thần của mình vào trong. sau khi hoàn toàn hao tổn hết thì chờ đợi bản thân chính là tử vong. cứ chín nhịp thở trôi qua ngũ hành tinh lại tăng tốc một lần. vương lâm chịu đựng sự mê muội chịu đựng sự khó chịu khiến hắn thống khổ gắn gần bình tĩnh suy nghĩ. chín nhịp thở biến đổi. Mà khiến ta xúc động thì tốc độ cũng tăng lên. Trong lòng ta vừa xuất hiện sự điên cuồng chuyển động liền tăng mạnh. Vương Lâm càng suy tư càng nghiên cứu thì chuyển động kia lại càng nhanh, khiến hắn không thể tĩnh tâm. Hắn nhìn chầm chầm vào dòng xoáy ngũ hành tinh càng không thể bình tĩnh. Hắn muốn suy tư, hắn muốn tìm ra rốt cuộc là có nguyên nhân gì khiến tất cả những gì mình nhìn thấy đều xoay tròn. Rất nhanh, chín nhịp thở đã trôi qua lần thứ 6, lần thứ 7 trôi qua, lần thứ 8 Lần thứ 9 thoáng cách đã tới Lão già mặc kim bào trong tháp cao lúc này cười phá lên Mang theo nạp đa ra khỏi tháp cao, đứng bên ngoài bầu trời Cở chuyển rồi, người này chết chắc rồi Nạp đa chuẩn bị theo lão phu đi mặc sát người này Lão già mặt kim bào cười to, đang muốn bước đi thì đột nhiên tiếng cười dừng lại, ánh mắt lộ vẻ không thể tin chậm chuyển động không ngờ lại chậm lại, không có khả năng, đây là để cửa chuyển thế này Người bị hoảng sợ còn có cả nạp đa Hắn vốn đang tươi cười nhưng trong lúc này vẻ tươi cười liền biến thành kinh hãi Huyện La Đại Thiên Tôn ở bên ngoài ngũ hành tinh đang lắc đầu, đè nén sự thất vọng trong nội tâm, tay phải dơ lên đang muốn ra tay thì trong nháy mắt này hai mắt hắn đột nhiên xứng lại, tay phải chậm rãi buông xuống trái tim tính lặng từ vạn cổ lúc này đập thình thịch. Bên trong trận pháp, tới thời gian khi cửa chuyện bắt đầu, Vương Lâm bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Tâm nồng Là tâm động, tâm ta động cho nên thần động, thân động, tất cả đều động Cho nên ta nhìn thấy ngũ hành tinh này chuyển động Toàn bộ đều là do tâm ta không tính Hai mắt vương lâm tiêu tán tơ máu, vẻ điên cuồng tiêu tán Xúc động tiêu tán chỉ còn lại sự bình tĩnh như nước xếm cổ không chút gần sóng Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg chương một thân tình sấn tâm nhịp thở thứ nhất trong đề cầu truyền vương lâm nhắm hai mắt lại hắn thử qua chân xả bổn nguyên nhưng ở nơi này nó sống như tiêu tán vậy không có chút tác dụng bơi xả chân cũng tốt xả cũng được đều là từ tâm Tâm của vương lâm nếu đã bị dấn động thì tất cả đều động Trong nháy mắt khi nhắm lại, hai mắt hắn đột nhiên lại mở ra trong mắt bình tĩnh như nước Hắn đã hiểu rõ tất cả đều chỉ là ma luyện đối với tâm mà thôi Tâm đắc tính thì thiên địa tính, nhưng tâm muốn tính lại vô cùng khó khăn Nhất là trong sự xúc động này thì lại càng gian nan lúc này dù vương lâm có vẻ như đã bình tĩnh lại nhưng trên thực tế hắn còn chưa làm được hắn mới chỉ làm được là thân tính thân thể vương lâm bình tĩnh trở lại trong mắt hắn tốt đầu ngũ hành tinh đang chuyển động bỗng chậm lại loại chậm lại này rất rõ ràng hầu như chỉ trong nháy mắt đã chậm lại mấy lần nhịp thở thứ hai trong đề cầu chuyển Sau khi thân tính, trong khi ngũ hành tinh đang chuyển động chậm lại, nhìn vẫn là một dòng xoáy nhưng cảm giác phán đầu buồn nôn hay thiên địa xoay chuyển cũng đều giảm hẳn. Vương Lâm có cảm giác sống như mùa hè nóng nực được uống một ly nước đá khiến cho tâm của hắn lúc này đã có dấu hiệu bình tĩnh được. Do vậy, hồn Vương Lâm cũng theo đó mà bình tĩnh. Hồn nếu đã tính thì tốc độ xoay tròn của dòng xoáy ngũ hành tinh chậm lại mấy lần Từ xa nhìn lại, nó đã trở nên mơ hồ, lần lượt thay đổi giữa tu chân tinh và dòng xoáy Trong mơ hồ, nó giống như không thể duy trì được dòng xoáy khiến người ta mê muội kia Nhịp thở thứ 3 trong đề cửa chuyển Trong nháy mắt khi tới nhịp thở thứ 3 này, thần tính hồn tĩnh, cuối cùng thần của vương lâm cũng bình tĩnh trở lại. Nguyên thần, thần thức cũng bình tĩnh lại khiến cho vương lâm có cảm giác thoát trần. Mái tóc hắn tung bay ở trong tinh không, sắc mặt bình thản, giống như không có bất cứ thứ gì của thế ngoại có thể tác động, giống như mặt nước tĩnh không gợn sóng. Trong mắt hắn ngũ hành tinh đã chuyển động chậm hơn nhiều, không còn là sòng xoáy mà khôi phục lại hình dạng của tu chân tinh trông như không có chút xấu viết nào nhưng vương lâm lại có thể nhìn thấy sự chuyển động của nó. nhìn ngũ hành tinh nọ khóe miệng vương lâm từ từ lộ nụ cười. nụ cười này thoạt nhìn rất bình thản, không chút tức giận, giống như là sau khi nhìn thấu tất cả, mang theo vẻ như mây nhẹ gió lành. Thời gian trôi qua trong cửa chuyện nhịp thở thứ tư thứ năm Thứ sáu Lúc này trên ngũ hành tinh hoàn toàn yên lặng Tất cả tu sĩ quy nhất tôn đều ngẩng đầu nhìn bầu trời Ánh mắt lộ ra sự rung động khó có thể hình dung nổi Nhất là lão già mặc kim bào sắc mặt lại càng tái nhợt Biến hóa không ngừng Hắn lúc này vẫn không thể tin nổi Chuyện này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn Đối với hắn mà nói đây là chuyện không thể xảy ra Hắn kinh người tu sĩ trong đồng phủ giới Hắn là người đến từ quy nhất tôn của tiên cương đại lục Hắn hiểu rõ ràng sự cường đại và đáng sợ của cửu truyền tâm luân. Trận pháp này trên tiên cương đại lục cũng là một sanh trận Hắn chưa từng bao giờ ngờ rằng tu sĩ trong đồng phủ giới này lại có thể trong thời gian ngắn phá vỡ được trận pháp này, cho dù là ở ngoài ngũ hành tinh. Cổ chuyển tâm luôn có yếu hơn trận pháp trên tiên cương đại lục không ít thì đây vẫn đúng là cổ chuyển tâm luôn. Đây là chuyện không có khả năng. Hắn dù có hiểu rõ biến hóa của trận pháp nhưng đã tới cửa chuyển rồi Thời gian có hạn hắn tuyệt đối không thể ở để cửa chuyển mà đình chỉ sự vận chuyển của cửa chuyển tâm lân Lão già mặt kim vào nắm chặt hai tay Nội tâm không ngừng nói những lời mà bản thân cũng không thể tin nổi Hắn đứng bên cạnh nạp đa lúc này thần sắc lộ vẻ sợ hãi Hắn cũng đã nhận ra sự biến đổi của vương lâm Hắn hiểu rõ sự rượu gì của trận pháp này, hít sâu một hơi trong khoảng thời gian ngắn không nói lên lời. Trong lòng hắn giống như có sóng biển kinh thiên động địa dâng lên sự sợ hãi không thể hiểu nổi đối với vương lâm. Bên ngoài ngũ hành tinh, đôi mắt huyền la đại thiên tôn lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chầm chầm vào vương lâm hai mắt ngày càng sáng. Những hành động của Vương Lâm đều được huyền La Đại Thiên Tôn nhìn thấy hết. Nội tâm hắn lại chấn động kịch liệt một lần nữa. Hóa ra là không thể ngay lập tức khiến tâm tính, cho nên lấy thân dẫn động, lấy thân rời xa đi. Thân là hình tính dễ dàng hơn. Thân tính xong liền ảnh hưởng tới tâm thần và hồn phách, từ đó lấy hồn phách làm gốc kiềm chế tâm thần, khiến cho thân cũng tính rồi tâm tính. Như vậy khiến thân, hồn, thần đều tính Sau đó tất nhiên tâm phải tính Người này chỉ trong thời gian ngắn như vậy Có thể nghĩ ra phương pháp này đúng là cực khó có được Phản ứng và minh ngộ như vậy đúng là hiếm thấy Người này ta nhất định phải có Ánh mắt huyền la đại thiên tôn lộ vẻ hưng phấn ngàn năm khó có được Đề cửa truyền đã trôi qua tám nhịp thở Tâm của Vương Lâm trong giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại Hắn đứng ở nơi đó phói miệng mỉm cười Trong mắt hắn ngũ hành tinh xoay tròn đã chậm tới mức khó có thể phát hiện ra Tất cả tu chân tinh này và mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Lâm Cho tới nhịp thở thứ 9 của đề cửu chuyển Trong mắt Vương Lâm, ngũ hành tinh không có xoay tròn chút nào nữa mà hoàn toàn đứng yên Giờ phút này nếu hắn muốn thì chỉ cần bước về phía trước nửa bước là có thể ra khỏi cửa chuyển tâm luôn này trực tiếp bước lên ngũ hành tinh Nhưng vương lâm không làm như vậy Cả đời hắn tu đạo cứ mỗi lần chịu thiệt là đều trả lại gấp bội Hôm nay ở ngoài ngũ hành tinh suýt nữa hao tổn hết tâm thần mà chết Loại chuyện này nếu hắn nhẫn nhịn thì hắn không còn là vương lâm nữa Trận này ta không biết tên nhưng lấy chín làm một lần biến hóa, tổng cộng có 9 lần biến hóa. Mỗi một lần biến hóa đều là xoay tròn, có lẽ gọi là thập biến tâm chuyển cũng tung quá đáng. Trận này há có thể để cho ngũ hành tinh muốn chuyển là chuyển, muốn sừng là sừng. Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên, tay phải sơ lên hướng về phía ngũ hành tinh đột nhiên điểm một chỉ. Một chỉ này hướng về phía bên ngoài vẽ một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Tâm động thì tinh động. Giờ phút này tâm ta nghịch động, dẫn chuyển tu chân tinh này nghịch chuyển. Các ngươi dám dùng trận này vây ta, vậy thì bây giờ nếm thử một chút mùi vị của nó xem. Tay phải vương lâm liên tục vẽ ra mấy vòng. Trong nháy mắt khi tay phải hắn chuyển động. Ngũ hành tinh vừa yên xuống liền chuyển động một lần nữa nhưng phương hướng bất đồng so với trước đây. Lúc này nó lại chuyển động ngược chiều lại. Trong tích tắc khi nó chuyển động ngược chiều lại. Huyền La Đại Thiên Tôn ở bên ngoài ngũ hành tinh lập tức cười vang, vẻ tán thưởng trong mắt càng nồng đậm hơn. Đứa nhỏ này hợp tính tình ta thật tốt lắm, tốt lắm. Cùng lúc đó, trái ngược với sự cao hứng của huyền la đại thiên tôn giờ phút này tất cả tu sĩ trên ngũ hành tinh vốn còn đang nhìn về bầu trời, nhưng trong nháy mắt bầu trời đột nhiên biến đổi, phong vân cuốn động. Thiên không lúc này lập tức biến hóa không còn là màu lam nữa không còn ánh sáng ngời ngời. Trong mắt mọi người, bầu trời tiêu tán thay vào đó là tinh không trong ngũ hành đại trận. Bầu trời đột nhiên biến thành tinh không, đám tu sĩ quy nhất tông bóng thấy một tu chân Tinh khổng lồ Tu chân tinh này chính là ngũ hành tinh Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu Rõ ràng là mình đang đứng trên ngũ hành tinh nhưng lại nhìn thấy ngũ hành tinh Biến hóa này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều không thể khống chế được chấn động trong tâm thần Cũng bị chấn động còn có lão già mặt kim bào kia Hắn sau khi sưởng sốt sắc mặt liền lại biến Không tốt Trong phút chốc Ngũ hành tinh trong thiên không vừa biến thành tinh không dưới con mắt của tu sĩ Quy nhất tông liền đột nhiên chuyển động tiếng ầm ầm vang vọng Ngũ hành tinh chuyển động càng lúc càng nhanh Tâm động thì tinh động Bọn họ vừa rồi còn đột nhiên bị chấn động Tâm không yên thế nên lập tức đắm chìm trong cựu chuyển tâm luôn. Trong mắt bọn họ, ngũ hành tinh chuyển động trong trước mắt liền biến thành một dòng xoáy. Lúc này mới chỉ là nhịp thở thứ tám của đệ nhất chuyển mà thôi. Đám tu sĩ này phun máu tươi thân thể nhoáng lên lùi lại phía sau không ngừng thần sắc sợ hãi tới cực điểm. Hàng loạt tiếng thét chói tai vang lên khắp không gian. Đệ nhị chuyển đã tới. Nạp Đa phun một ngụm máu tươi, lập tức nhắm hai mắt nhưng thần sắc vẫn thống khổ. Cái loại cảm giác trời đất xoay chuyển này làm cho hắn không thể tĩnh tâm, chỉ có thể gắng gượng đè nén. Nhưng càng như vậy thì trong thần thức của hắn lại càng cảm thấy ngũ hành tinh chuyển động nhanh hơn. Sự sợ hãi năm đó lúc này lại tràn ngập tâm thần, khiến Nạp Đa suýt nữa là bị sợ hãi khiến trở nên điên cuồng. Lão già mặt kim bào kia sắc mặt cũng trắng bệch, lúc này sơ tay phải lập tức điểm vào mi tâm một cái, muốn mạnh mẽ bình tâm lại nhưng những tiếng gào thét cầu cứu bốn phía lại khiến nội tâm hắn loạn lên khiến hắn không thể bình tĩnh lại được khi hắn nhìn lại ngũ hành tinh đã trở thành một sòng xoáy cảm giác mê muội lan khắp toàn thân làm cho nội tâm hắn cũng trở nên xúc động và điên cuồng tâm thần cũng bị hao tổn một lượng lớn không thể tự mình khống chế giờ phút này cửu chuyển tâm luôn đã đặt tới đệ tứ chuyển trong nháy mắt khi tiến vào đệ tứ chuyển tất cả tu sĩ nơi này trừ nạp đa và lão già mặt kim bào kia đều rơi vào hôn mê Cho dù hôn mê nhưng thần sắc thống khổ của họ lại càng đậm hơn trước Trong thân thể bọn họ Tâm thần tiêu tán cực nhanh Trong nháy mắt đám tu sĩ đã như già hẳn thân thể nhanh chóng héo rũ đi Thứ tiêu tán không chỉ có tâm thần mà còn có thọ nguyên của họ Nạp đa cũng không chịu nổi miễn cưỡng tới được để tứ chuyển liền thấy trước mắt tối sầm Rơi vào hôn mê Chỉ còn có lão già mặt kim bào còn đang chống đỡ Mặt hắn nổi đầy gân xanh Ánh mắt lộ vẻ điên cuồng gầm lên the khẽ Trong đồng tử của hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của ngũ hành tinh Đắt là một sòng xoáy Không còn hình dạng của tu chân tinh nữa Thời gian trôi qua để ngũ chuyển Để lục chuyển Ngay trong nháy mắt tiến vào để chuyển Lão già mặt kim bào phun máu tươi một lần nữa Vẻ mặt đã hơi héo rũ đi Đúng lúc này, ba tiếng gầm nhẹ vang lên từ tầng thứ 7, tầng thứ 6, tầng thứ 5 của ngọn tháp Cùng lúc đó, ba thân ảnh của ba lão già hóa thành cầu rồng gào thét lao ra từ trên tháp cao vọt tới Không biết dùng thần thông gì mà cả ba người đồng loạt vung tay áo cuốn về phía tinh không Một tiếng ầm ầm trong nháy mắt truyền ra khắp thiên địa Hình thành sóng âm vô, chấn động không ngừng. Trong tiếng nổ vang này, bầu trời sụp đổ, hình ảnh ngũ hành tinh chuyển động trong đó cũng biến mất. Tất cả đều hóa thành những mảnh nhỏ bị xé tan ra trong lúc chúng bị xé tan ra. Thân ảnh vương lâm một thân bạch y xuất hiện trên bầu trời ngũ hành tinh. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi truyện chương một tai vách mạch sưng bầu trời vặn vẹo ngũ hành tinh hư ảo đang chuyển động âm âm sụp đổ tinh không hóa thành từng mảnh nhỏ quét về bốn phía Nếu không có bốn người này ra tay thì vừa rồi cửa chuyển tâm luôn nhịp động có thể khiến tất cả tu sĩ uy nhất tông bên ngoài tháp tử vong. Đây cũng không phải là vương lâm tàn khốc mà hắn vừa rồi cũng đã trải qua hoàn cảnh như vậy. Giờ phút này khi xuất hiện trên bầu trời, thần sắc vương lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua mặt đất. Thấy mấy trăm tu sĩ hôn mê, thấy nạp đa, thấy lão già mặt kim vào cánh tay đã bị đánh gấy đầy máu đen, cũng thấy được ba nam tử trung niên thần sắc ơn tầm đang nhìn mình. Ba nam tử trung niên này thoạt nhìn như trung niên nhưng từ thân thể họ lại lan tỏa ra một luồng khí tức tang thương, rõ ràng là đã tồn tại qua vô số năm. Đây cũng không phải là tu sĩ trong động phủ giới này mà đến từ Tiên Cương Đại Lục. Ánh mắt Vương Lâm sau khi đảo qua, thần sắc bình tĩnh như trước, vung tay hướng về thiên địa ôn quyền. động phủ giới Vương Lâm tới đây bái kiến chư vị tu sĩ Tiên Cương Đại Lục, muốn bàn bạc với các vị một chuyện chư vị ở nơi này đã qua vô số năm tháng, không biết nơi này có tốt chăng. Lời vương lâm vừa thốt ra khiến cho thần sắc lão già kim bào bỗng nhiên đại biến. Hắn vốn đã bị thương trong cửa chuyển tâm luôn nhịp động, giờ phút này tâm thần biến hóa sấn động thương thế lại khiến khóe miệng tràn máu tươi. Ba tu sĩ đi ra từ trong tháp lúc này thần sắc không hề biến hóa chỉ có đồng tử trong mắt là co rút lại, ánh mắt nhìn về phía vương lâm lại càng âm lãnh hơn cũng trong nháy mắt khi lời nói vương lâm vừa xuất thân thể hắn bước từng bước về phía trước tay phải sơ lên nắm thành quyền trong nháy mắt này cổ thần tinh điểm trên mi tâm của vương lâm cổ yêu cổ ma tinh trong mắt trái và mắt phải đồng thời lóe lên ở bầu trời phía sau hắn đột nhiên có tư ảnh đạo cổ biến ảo ra tư ảnh này đổi trời đạp đất Vừa xuất hiện đã che cả bầu trời, ngầm phát đầu thấu quyền khổng lồ cũng nắm lại động tác sống hệt vương lâm. đạo cổ nhất mạch. Một nam tử trung niên biến sắc. Ba người đồng thời cất bước, lao thẳng tới vương lâm. Thân ảnh một người hóa thành một con cử long chín màu gào thét quét ngang thiên địa. Một người khác tiến bước thân thể tràn ngập hắc khí, bất ngờ hình thành một vụ ảnh khổng lồ của ảnh người sống sần, vẻ mặt vô cùng dữ tợn lao ra. Người cuối cùng toàn thân tỏa ra ngũ hành ánh sáng của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lóe lên, có ngũ hành tư ảnh xuất hiện ngưng tụ ngoài cơ thể, cất bước khiến thiên địa biến sắc, ầm ầm đánh tới. Tay phải Vương Lâm nắm thành quyền, tiến tới lập tức hướng về phía tháp cao, tay phải sơ lên đấm tới. Nhưng giờ phút này ba người kia đã áp sát ngăn cản động tác của Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, không có chút kinh hoàng. Hắn nếu đã dám tới đây thì đã chuẩn bị tốt tất cả. Ba người này tu vi dù không tầm thường nhưng Vương Lâm cũng không quan tâm. Trong nháy mắt ba người tới gần, tay trái Vương Lâm phung mạnh lên, Lập tức hư ảnh đạo cổ khổng lồ trên bầu trời phía sau cũng sơ tay trái lên thân thể to lớn xoay một cái bất ngờ xuất hiện bên cạnh vương lâm bao phủ lấy hắn hoàn toàn. Đúng lúc này thì thần thông của ba người kia đã đánh tới ầm một tiếng liền pha chạm vào hư ảnh đạo cổ đang bảo vệ vương lâm. Hư ảnh đó run lên không chịu nổi sự tấn công cường đại kia sau một nhịp thở đột nhiên sụp đổ ư ảnh đạo cổ sụp đổ, hình thành lực trùng kích kinh thiên quét về bốn phía. Khí tức ẩn chứa đạo cổ lực lúc này quét ngang không gian thiên địa chấn động. Thân thể ba nam tử trung niên kia đồng loạt lui lại phía sau tới mấy trăm trượng mới dừng lại được. ư ảnh đạo cổ vỡ tung, nhưng vương lâm ở bên trong lại không bị chút thương tổn nào. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn sơ phút này nương theo lực trùng kích khi hư ảnh đảo cổ sụp đổ thân thể hắn bước về phía trước bất ngờ xuất hiện trên tầng cao nhất của tòa tháp nắm tay phải nắm quyền kia trong tiếng gầm nhẹ liền trực tiếp đánh xuống đỉnh tòa tháp có thể nói vương lâm sở dĩ đi tới ngũ hành tinh này sở dĩ muốn xông vào nơi đây chính là vì một quyền này Mục đích của hắn chính là muốn bước ra tất cả lực lượng ẩn giấu của ngũ hành tinh này Hắn muốn xem nơi này rốt cuộc tồn tại cường giả tới bậc nào Hắn muốn biết rõ trừ thiên vận tử cái đinh thứ hai này rốt cuộc nhọn tới đâu, rốt cuộc đâm sâu tới đâu Chỉ có sau khi hắn hoàn toàn hiểu rõ chuyện này thì hắn mới có thể lập kế hoạch đi tìm hồn thứ ba Hắn phải bức lực lượng cuối cùng của đối phương xuất hiện Thiên địa trong giờ phút này giống như trở nên hôn ám Lực lượng trùng kích khi vư ảnh đạo cổ sụp đổ cực kỳ mạnh mẽ Nó xuất hiện, lấy vương lâm làm trung tâm quét ngang bốn phía Ngăn cản tất cả những người ở nơi này tiến tới Lực lượng trùng kích này giống như sóng không khí gầm thét Vì vương lâm mà quét sạch mọi chứng ngại Khiến hắn giờ phút này đánh ra một quyền liền ầm ầm đổ thẳng lên đỉnh tóa tháp Ba nam tử trung niên từ xa xa nhìn lại Giờ phút này thần sắc đại biến Muốn tới ngăn cản nhưng lại bị lực lượng sụp đổ của hư ảnh đảo cổ cản trở. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vương Lâm Nắm tay của hắn xuất ra một quyền kinh thiên động địa ẩn chứa toàn bộ quyết tâm và tu vi của hắn khoảng cách tới tháp cao càng ngày càng gần Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ tầng thứ tư của tháp cao, lập tức có một luồng khí tức cường hãn truyền ra Trong luồng khí tức này, một thanh niên mặc hắc y bóng nhiên từ bên trong tầng thứ tư bước ra Hình dáng thanh niên này tầm thường nhưng hai mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn không phải là người nào khác mà chính là thanh niên năm đó Vương Lâm gặp ở trong tiên kiếp. Thanh niên này vốn là tới triệu hà tìm gì đó nhưng nhiều năm trước đã phải bất đắc dĩ trở lại ngũ hành tinh bế quan ở tầng thứ tư này, lúc này bị Vương Lâm bước ra. Hắn nhận ra Vương Lâm, Vương Lâm cũng nhận ra hắn là ngươi. Trong nháy mắt khi thanh niên này xuất hiện, Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Trong ký ức của hắn về người này, Vương Lâm thấy hắn ở trong một vùng viễn cổ yên vực, nơi có rất nhiều pho tượng cổ thần cổ kính, dường như đang tìm cái gì. Thanh niên này sau khi xuất hiện không nói gì mà từng bước áp sát Vương Lâm trong nháy mắt khi nắm tay Vương Lâm hạ xuống, tay phải hắn bắt quyết. Điểm ra phía trước một ấm Trong nháy mắt khi một ấm này được đánh ra Phía sau thanh niên đột nhiên hiện ra sáu đóa hoa khổng lồ màu đen Sáu đóa hoa này lập tức tỏa ra quang Từ bên trong đóa hoa nở rộ liền thỏ ra sáu cánh tay trắng muốt Đồng loạt điểm tới nắm đấm của vương lâm Trong thời gian ngắn va chạm tiếng chấn động ầm ầm nổ vang Nắm tay vương lâm trong sự chấn động này cảm nhận được rõ ràng từ trong ấm huyết của đối phương truyền tới những luồng lực lượng hủy diệt, ấm ấm tràn vào trong cơ thể hắn Khiến cho thân thể hắn lập tức bịt bịt lùi lại phía sau mấy bước Thanh niên nọ cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bịt cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng thân thể cũng lùi lại mấy bước Sáu bông hoa phía sau đồng loạt vỡ tan Kẻ tám lạng người nửa cân Vương Lâm lui lại phía sau trên cánh tay phải lập tức có sáu đóa hoa màu đen biến hóa ra, giống như là khắc trên cánh tay hắn cũng khiến cánh tay hắn giữa nát ra chảy ra những dòng nước muộn đau đớn truyền vào trong tâm thần, khiến cho hàn quang trong mắt Vương Lâm lói lên. Thanh niên nọ trong khi lùi lại trên mi tâm cũng xuất hiện một tinh điểm hư ảo mắt trái mắt phải cũng có tinh điểm biến ảo ra. Đây là do lực lượng của đạo cổ dung hợp với tu vi của Vương Lâm sinh ra biến hóa. Tinh điểm sau khi xuất hiện, lập tức hóa thành hư ảnh cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Chúc tồn tại trong tâm thần của thanh niên này bắt đầu cắn nuốt nguyên thần hắn. Thần sắc thanh niên này tới lúc này vẫn luôn bình tĩnh, không chút biến hóa. Chỉ bằng vẻ thong rong này, người này theo Vương Lâm thấy cũng là một nhân vật đáng nói. Vương Lâm cũng không biết thanh niên này tên là Vân Sật Phong, năm đó ở trong quy nhất tôn trên Tiên Cương Đại Lục cũng là hạng người thanh xanh hiển hách ở trong hàng đệ tử Trung Tâm đứng vị trí thứ ba. Hắn theo đám sư bá tiến vào nơi này trải qua vạn cổ năm tháng Ở trong đồng phủ giới này gặp được vô số cơ duyên song Nếu trở lại tiên cương đại lục thì nhất định sẽ là một nhân vật có tiếng tâm Có thể đi tranh đoạt vị trí đệ tử đệ nhất Thậm chí dựa vào thân phận đệ nhất đệ tử của quy nhất tôn Hắn ở trong cửu tôn thập tam môn của tiên cương đại lục cũng vang danh tiên tộc Hai người lúc này không nói lời nào tay phải vương lâm dơ lên phất một cái, lập tức sáu đóa hoa màu đen liền có ba đóa tiêu tán, còn lại ba đóa dưới lực lượng khôi phục của đạo cổ bất diệt thể của vương lâm liền tan nát, khiến cho cánh tay phải của hắn hoàn toàn khôi phục. thanh niên nọ cũng có thủ đoạn, hai tay bắt quyết liên tục điểm vào ngực xong xuất ra một đan dược màu đen rồi nuốt vào. Đan dược nọ trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn ra lực lượng kỳ dị, nhanh chóng đánh tan hư ảnh tam tộc cổ. Nhưng tốc độ khôi phục của hắn bởi vì phải nhờ đan dược nên chậm hơn Vương Lâm vài nhịp thở. Thời gian vài nhịp thở này đã đủ để Vương Lâm làm tất cả những chuyện hắn muốn làm. Vương Lâm không ra tay với thanh niên này mà lại một lần nữa nắm quyền trong nháy mắt khi đối phương đang hồi phục ầm ầm đánh về phía tháp cao kia Lúc này đây thanh niên kia không thể ngăn cản nữa Một quyền đánh xuống khiến thiên địa Ẩm vang tháp cao chấn động Giống như hấp thu lực lượng trong nắm tay vương lâm song Thì bắt đầu sụp đổ từ tầng thứ nhất Tiếng chấn động không ngừng vang lên từng tầng tháp Một sụp đổ khiến cả tòa tháp tan rã Bụi bay mù mịt sân lên Tháp cao sụp đổ nát mấy tới tầng thứ tư Tháp cao đột nhiên nổ tung Nhưng ba tầng cao nhất lại giống như không có chút ảnh hưởng Không hề biến hóa chút nào Lơ lửng ở nơi đó tỏa ra ánh sáng như ngọc Ba tầng tháp cao này giống như tồn tại độc lập Giống như từ năm tháng vạn cổ Những tu sĩ tiên cương đại lục chỉ mang tới ba tầng này Sau đó qua năm tháng Hậu nhân của họ mới xây dựng lên tầng thứ tư thứ năm cho tới hôm nay trong nháy mắt khi những tầng tháp phía dưới sụp đổ, u quang lói lên từ trong tháp truyền ra một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm. Giọng nói này như sấm dậy nhưng lại vượt qua tất cả lôi đình, lời nói thốt ra khiến thiên địa biến sắc, giống như hóa thành pháp tắc sáng xuống. "Tiểu Bối Hoang Giả đạo cổ, ngươi là người của nhánh yếu nhất trong đạo cổ nhất mạch, đều là lũ người hoang giả. Đừng nói là ngươi Dù là người trên của ngươi tới đây thì trước mặt quy nhất tôn ta cũng chỉ như đám tu sĩ thô tục hỗn tạp hoang dã mà thôi. Giọng nói này vang vọng, mang theo một chút cuồng ngạo truyền vào trong tâm thần Vương Lâm. Lời nói này còn chưa khiến Vương Lâm có cảm giác khó chịu gì thì đã khiến thần sắc của huyền La Đại Thiên Tôn ở bên ngoài ngũ hành tinh âm trầm hẳn. Hắn cả đời này chưa bao giờ thấy ai dám vũ nhục đạo cổ nhất mạch, lúc này lần đầu mới gặp người đầu tiên là lão già ở tầng thứ ba này. Chẳng qua nếu lão già cuồng ngạo này mà biết những lời của hắn bị huyền la đại thiên tôn nghe thấy thì không biết vẻ mặt sẽ như thế nào. Có thể bị dọa tới co góp toàn thân, tâm thần tê liệt hay không?